Hai tháng thiên, hàng ý không thấy nửa điểm biến mất, bên ngoài trời xanh mây trắng ánh mặt trời lóng lánh nhìn là cực hảo thiên, phương gia quảng sự lâm, ma ma vén rèm lên tiếng và mang theo một thân hàng khí lẫm mẩm một câu, hôm nay nhi lãnh thật chịu không nổi, chờ ngao đến mùa xuân cũng không biết có thể đông chết bao nhiêu người. Tứ phòng thả hai cái chậu thang tử, một cổ sạc mỗi mùi vị xong tới, lâm ma ma một hơi xuyển không thuận liên tục ho khang. vội vàng sau kim đi tuyến nha đầu, tiểu phụ, nhưng chạy nhanh ngừng tay việc, liếc mắt bên ngoài sắc trời, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể về nhà. Cả ngày không ngừng nghĩ mà cúi đầu theo thù mây vá, cổ cương mà toan liền đầu đều nâng không đứng dậy, lại còn phải đón nhận đi lấy Lâm Lâm mama, mồm năm miệng mười hỏi, chính là sạch đến lợi hại. Trong phòng mười mấy tú nương đem Lâm Mama bao quanh vây quanh. Chỉ có ngồi ở mặt sau cùng dựa cửa sổ nữ tử không nhúc nhích, nàng trong tay hị thước báo tin vui đồ còn kém cuối cùng. Mấy trăm là có thể hoàn công, hoàng hôn vần sáng nghiêng nghiêng rơi xuống càng có vẻ nàng dáng người gầy yếu tinh tế, ngày thường bén nhọn khắc nghiệt cóc cạnh cũng ma bình vài phần. toái hoa văn khăn không có thể đem nàng đen nhánh hoặc thuận khoáng trắng kính mít, sợi tóc theo nàng cúi đầu tất cả sụ xuống, sân đến bàn tay đại khuôn mặt nhỏ da thịt như tuyết, tú mỹ dịu dàng. Lâm Mama sớm đã thói quen A Thiền bộ gián này, nhìn nàng một cái, mở miệng nói, nói bao nhiêu lần nhiều thấu thấu. Phong, làm đến toàn bộ nhà ở chướng khí mụ mịch, bất công phu nhân hôm nay muốn lại đây, bị ta cấp ngăn lại bằng không đến nhiều bị tội, được, cũng không nói cái gì vô nghĩa. Ngày mai tiểu thiếu cha quá sinh nhật, lão cha phu nhân cao hứng trừ bỏ nhà mình, trong phủ nô tài còn nói cho các ngươi này những tiền thưởng, sau này nhưng đắc dụng tâm làm sống đã biết sao. Lâm Ma Ma vừa dứt lời, A Thiền bay nhanh đi tuyến tay cũng ngừng lại, cúi đầu dùng hàm răng cắn đứt hợp với châm màu đỏ sợi tơ, linh hoặc đánh cái kết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở phương phủ đãi 2 năm không muốn rời đi chính là bởi vì đưa tiền thống khoái, nếu là trước tiên có thể hoàn công còn sẽ thêm vào nhiều cấp chút tiền bạc, nàng tay chân lanh lẹ, làm được đồ vật đường may nghiêm mật, hình thức rất sống động vui đến phương gia phu nhân thích. A Thiền đứng lên, Thời gian dài ngồi eo có chút toan, chừng một chút mới đứng thẳng, mở miệng nói, lâm ma ma ngài giao đải việc ta làm tốt, ngài đến xem nhưng vừa. Lòng, nàng thanh âm giòn xinh địa, đọc từng chữ rõ ràng lại thoải mái, rất giống tiểu thư trong phòng dưỡng đến tước chim chóc sáng sớm khi vui sướng kêu to. Lâm ma ma trên mặt ý cười càng đậm bước nhanh đi đến A Thiền bên người, khen nói, trách không được phu nhân thưởng thức ngươi. Ngày hôm qua còn nói thêm câu này hỷ thước báo tin vui đồ nên xong rồi, hôm nay ngươi này liền có tin tức tốt, ngươi theo ta tới, ta mang ngươi đi gặp phu nhân, không phải phương gia người dễ dàng là không thể. Gặp đứng đắn chủ tử, lâm ma ma cùng A Thiền vừa đi, trong phòng liền nổ tung nồi, mồm năm miệng người nói cái không dứt, đơn giản lại là lời lẽ tầm thường chu lầm lời nói, nghĩ đến A Thiền lại có thể lấy không ít tiền thưởng. Nghe nói kia phó hỷ thước báo tin vui độ là, phương phu nhân đưa cho khuê trung bạn tốt, coi trọng trình độ từ không cần phải nói, phương phu nhân từ trước đến nay hào phóng, nếu có thể hóng đến nàng thư thái còn sầu không có bạc lấy. Các nàng ai đều không có A thiền bực này. Năng lực chỉ có thể ở sau lưng ăn vị. A thiền lại một lần trước tiên bắt được tiền công cùng tiền thưởng, lại là so dĩ vãng nào thứ đều nhiều. Nàng thu vào trong lòng ngực hướng phương phu nhân hành lễ rời khỏi tới, mới vừa đi ra phương gia đại môn, chờ ở cách đó không xa chứa tàn cây trương đồ tể nhi tử trương mà, hướng nàng vẫy tay nói, A thiền ngươi mau cùng ta đi, cha ta cho ngươi để lại khối tốt nhất thịt. A thiền chạy nhanh đi theo hắn đi, tổ mẫu đã gần một tháng không ngửi qua mùi. Thịt nàng trong lòng nhớ thương sáng sớm liền dặn dò trương đồ tể, lúc này thái Dương đã hoàn toàn không thấy, chờ nàng về nhà thiên hẳn là đen. Hai người vừa đến sạp phụ cận, thấy một cái phụ nhân không ngừng mà đang nói chuyện, trương đồ tể vẽ mặt xấu hổ mà xua xua tay, đến cận vừa thấy nguyên lai là trấn trên phong lưu quả phụ chưa nương tử. Trương mặt túm góc áo nhỏ giọng nói, chưa quả phụ luôn là khi dễ cha ta thành thật. Khẳng định lại muốn cho cha ta tiện nghi bán cho nàng thịt, A Thiền. Nhấp lanh mồm lanh miệng chạy bộ qua đi, mở miệng nói, trương đại ca bao nhiêu tiền? Lão quy cụ cấp chính là, nếu là không có phương tiện vãn cấp trước thời gian cũng thành, chúng ta quán thuộc cũng không nhiều như vậy chú ý. A Thiện từ trong tay áo lấy ra tiền đưa cho trương đồ tệ muốn đi, Chư nương tử không thuận theo, âm dương quái khí nói, ta tưởng là ai như vậy có thể diện, nguyên lai là A Thiện Trương ca không phải ta nói ngươi có cái gì tâm tư chạy nhanh cùng nhân gia nói, lén lúc làm tốt sự không ai thấy được, chờ lại quá mấy ngày chúng ta a thiền mội tử làm bà cô ngươi sợ lạ, liền thấy cũng không thấy. Trương đồ tẩy bị chư nương tử này một phen nói đến gò má đỏ bừng, thấp trọng tách cứ nói, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, chạy nhanh đi, ta nơi này không đồ vật bán ngươi. A thiền cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm Chu nương tử, góc cạnh rõ ràng xinh đẹp ngũ quan tạng mát ra bất người khí thế, mọi việc nói thứ tự đến trước và sau, chính mình. Không cần chút quái ai. Chuyện của ta khi nào đến viên ngươi tới nhập lòng. Thừa dịp triều đình còn chấp thuận quả phụ cái khác hôn phối, tẩu tự muốn chạy nhanh, miễn cho tất cả đều có chủ ngươi lo lắng xuông cũng vô dụng không phải. Chư nương tử bị nghẹn đến thẹn quá thành giận. Quê nhà Giang cũng không dễ phá khẩu mắng to, cười nói, à thì ngươi đừng loạn nhập lòng tẩu tử sự, ta cả hơn người sinh oa cũng không trông cậy vào cái gì, nhưng thật ra ngươi lớn như vậy cô nương cả ngày đuổi theo. Nhân gia mới tới thư sinh, cũng không chê tao đến hoảng. Nghe người ta nói ngươi mấy ngày, trước gì chạy đến nhân gia quấn lấy làm nhân gia cưới ngươi, nháo đến toàn bộ nước trong trấn người đều đã biết, cũng chỉ có tẩu tử ta cùng ngươi nói vài câu đại thật sự lời nói. Đổi làm người khác ai quản ngươi, muốn ta nói ngươi vẫn là an tâm làm ngươi bà cô đi, nếu là cái bụng tranh đua sinh cái đại béo tiểu tử, trường viên ngoài có sao nói không chừng còn có thể cất nhắc ngươi đương chính thất phu, nhưng không thể do so cái kia thư sinh nghèo cường. A thiền hẹt dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, đang muốn tiến lên cùng Chu nương tử hảo hảo nói nói, chỉ cảm thấy một con hữu lực lựa nóng bàn tay to giữ chặt chính mình. Trầm Thất khàn khàn mà tiếng nói từ phía sau truyền đến, tin Viễn Hà nói như thế nào tin đến. Chư Tổ tử trực tiếp hỏi ta không phải càng tiết kiệm sức lực. Nói nhìn về phía A Thiền ôm Thanh tiếp tục, ngươi ngày mai có thể sớm một chút trở về nhà sao? Ta thỉnh bà mối tới cửa cầu. Hôm đi, đến lúc đó còn phải dựa ngươi mới có thể đi vào môn. A Thiền không nghĩ tới hắn như vậy đứng đắn người cũng sẽ nói đậu cười nói, nhưng nàng một chút đều cười không nổi. Một cổ thanh tuyền chọc theo khe hở tiếng vào ngạnh như bàn thạch tâm, dễ chịu một mảnh khô cạn, chỉ có tràn đầy chua sóc tràn ngập ở hốc mắt, vừa định mở miệng, chỉ nghe hắn cười nói, mau chút trở về bãi, tổ mẫu nên muốn lo lắng. Chưa nương tự tức giận mà nhìn chậm chậm hai người rời đi bóng dáng, nghe được trương đồ tể, cười nhạo một tiếng, lúc này mới phát tác, trang cái gì? Ai không biết ngươi nhớ thương nhân ra A thiền? Nàng kia chờ tướng mạo như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại người này, ai hiếm lạ ngươi kia khối phá thịt, heo cốt không ai muốn ta cầm đi. Trương đồ tệ lúc này mới nhớ tới vừa rồi vội vội vàng vàng lại, là đã quên cấp A Thiền, chuẩn bị tốt heo cốt, tiện nghi cái này toái miệng quả phụ, thở dài thu quán về nhà. A Thiền cùng hắn đi ra những người đó tầm mắt, mở miệng nói, ta khi đó là cấp, hôm đầu ta không muốn vì khó ngươi Ta biết ngươi cùng phương tiểu thư, Lâm Viễn Nam cười nhẹ một tiếng đánh gãy nàng, thời điểm không còn sớm, có nói cái gì ngày mai lại nói, ta vừa mới cùng ngươi nói ngươi cũng đừng quên, mau trở về bãi. A thiền lúc này mới nhìn đến chính mình gia tới rồi, cùng hắn cười nói đừng, xoay người về nhà. Nàng không nghĩ tới Lâm Viễn Nam sẽ đáp ứng chính mình, rốt cuộc bên ngoài người đều biết hắn trong lòng hướng vào chính là phương gia đại tiểu thư, nếu không. Phải tẩu tự khuyến khích đại ca bức nàng gã cho trương viên ngoại làm thiết, nàng ở suốt động hạ cũng sẽ không làm ra loại sự tình này, mặc kệ là ở thời đại nào lớn mật hào sản nữ nhân có rất nhiều. A thiền tuy rằng quên mất ở xuyên qua trước chính mình là cái chạng gì người, lại biết ở hôn nhân đại sự thượng không thể ủy khuất chính mình, nếu vừa ý nam nhân trong mắt chung không dưới nàng, nàng từ bỏ chính là, ai biết ngày đó đầu nóng lên liền, năm ấy nàng xuyên đến năm tuổi bởi vì sinh bệnh. Nặng mà đi A Thiền trên người, tỉnh lại sau tổ mẫu ôm nàng khóc hồi lâu, thẳng niệm, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ta A Thiền như vậy, ngoan ngoãn nghe lời ông trời như thế nào bỏ được từ ta bên người mang đi ngươi. Cha mẹ ngươi sớm chết, lão bà tự khác không cầu chỉ nghĩ các ngươi huynh muội hai có thể vô bệnh, vô ưu lớn lên, tương lai nếu là có thể sống đến cho ngươi tìm môn thân nhìn ngươi xuất giá liền hảo. A thiền cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ mất đi ở hiện đại ký. Ước, lúc ấy nàng phí rất nhiều sức lực muốn tìm trở về, bớt quá từ 5 tuổi đến 18 tuổi, mười mấy năm thời gian lưu đi như cũ không thu hoạch được gì, nhưng thật ra thật không có chấp nhất tất yếu. Tổ mẫu đãi nàng nhất thân, cái gì tốt đều trước tăng cường nàng chính mình, vì thế tử tự oán chận hồi lâu bị tổ mẫu một cái con mắt hình viên đạn cấp sợ, tới mức không dám nói lời nào. Chỉ là lần này bức nàng gã chồng, mặc kệ tổ mẫu như thế nào phản đối đại ca lại là đỉnh tâm dựa vào tổ tử A. Tú, nàng cũng không phải dễ khi dễ, những người này muốn dùng nàng tới đội phú quý Thái Bình Nhật tử, nàng càng muốn đem này một hồ thủy quấy đục, nàng đảo muốn nhìn chu lương, rốt cuộc muốn bắt cái gì biện pháp đối phó chính mình cái này mùi tử. A thiền trở lại nhà kề cười vén rèm lên hỏi, tổ mẫu, đã đói bụng tàn nhẫn đi. Ta đây liền đi nấu cơm, vừa rồi lâm, nhìn đến từ trước đến nay sẽ không tới ngày phòng ca tẩu, nàng sắc mặt tức khát trầm đi xuống, không lắm khách khí nói, nhưng thật ra, khách ít đến, các ngươi tới làm cái gì? Ta đã nói rồi, chặt Đức các ngươi ý niệm, muốn vinh hoa phú quý chính mình nghĩ biện pháp đi, tẩu tử sinh đến như vậy đẹp lại ái tiền tài gã cho ta ca làm cái gì? Ngươi so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi? Nghĩ đến khi mau vào quan tài trương viên ngoài yêu nhất ngươi như vậy. Chư lương trong lòng hỏa bị kích khởi tới, trọng thanh trách cứ nói, à thiền, ngươi chống đối ta liền tính, ngươi tổ tử cũng là vì ngươi hảo, có ngươi nói như vậy người trong nhà. Chữa trưa trương gia đã tới người, định rồi nhật tử lại đây ngân ngươi, nghe ca một câu khuyên trên đời này nhất không đáng tin cậy chính là thưa sinh, một cổ tử toan hữu khí nhận biết tự lại như thế nào. Còn không phải ở trên đường cái giữa viết chìm thư tự mà sống. Chúng ta thanh hà trấn có mấy cái mô hắn tranh chữ. Ta biết ngươi chính là nhìn trúng hắn cương mặt kia, ăn không đủ no bụng thời điểm đối với hắn có thể no sao. Nghèo thời điểm còn có tính tình, chờ phát đạt quay đầu liền không? Nhận ngươi, mùi tử, ngươi đừng phạm hồ đồ, cả cho trương viên ngoại vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Nếu là bụng tranh đua, ngươi ở bên tai hắn hóng gió. Đến lúc đó toàn bộ trương gia không đều ở trong tay ngươi. A Thiền cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài cầm lấy gáo mốt nước ở lưu mốt một gáo thủy bước nhanh trở về, đối với ngồi ở ghế nhỏ thượng Chu lương bác qua đi, tẩu tử A Tú kêu sợ hãi một tiếng mắng to nói, ngươi điên rồi. Nhiễm phong hằng làm sao bây giờ? A Thiền hừ lạnh. Nói, ngươi mộng đẹp đã thức chưa? Làm đủ rồi sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi chu lương cư nhiên là loại này ác độc người. Tưởng đem ta bán. Ngươi nhưng thật ra thử xem xem ai nháo đến quá ai đi. Ta chính là không cần gương mặt này cũng muốn cùng ngươi nháo cái lông trời lỡ đất. Chiêu lương không nghĩ tới chính mình mùi tử như vậy không cho chính mình thể diện. Đại trời lạnh vốn là không vài món xiêm y, có thể trồng lên trên người đều bộ. Một cáo dưới nước tới toàn ướt đẫm không nói, cả người. Đều giống cấp kim đâm dường như lại lãnh lại đau. A thiền! Ngươi như thế nào trở nên cùng người đàn bà đanh đá chửi động giống nhau, nói cái gì không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải muốn thượng thủ. A thiền đem một cáo thật mạnh đặt ở trường đất chuyên thượng, đem một phòng người đều chấn trụ, chẳng lẽ tự ngươi đem ta đưa ngốc tử lừa gà? Chúng ta cùng nhau lớn lên, rốt cuộc là ai hỏng rồi tâm? Có phải hay không tẩu tử cho ngươi đi chết ngươi không nói hai lời liền đi? Ngươi cho ta không? Biết này rõ ràng là nàng nhà mẹ đẻ người nghĩ ra được điểm tử Chư lương, chúng ta hai cái rốt cuộc ai nên trường tâm nhãn Người họ chư không họ vương, đừng phân không rõ trong ngoài người Vương tú thấy A thiền bộ mặt hung ác, chống nạnh vén tay áo như là muốn động thủ Này một năm nàng cũng coi như nhìn thấu A thiền nếu đem hỏa khí dẫn tới chính mình nhà mẹ đẻ nhân thân thượng, Nếu là sẽ rách mặt thật chạy tới nháo Lão Vương da mặt cũng ném sạch sẽ, nàng vội vàng kéo một phen chu lương. Ra tiếng trấn ăn nói, "A Thiền ngươi cũng biết đại ca ngươi ăn nói vụng về sẽ không nói dễ nghe lời nói, hắn cũng là cấp ngươi chung thân đại sự, cô nương gia có bao nhiêu năm có thể háo? Háo thành gái lỡ thì liền càng khó gả cho, hôm nay ai đều hỏa khí đại liền không nói việc này." Tú phòng tỉ muội đều mắt thèm chúng ta A Thiền đến phương phu nhân coi trọng. Mới lãnh tiền thưởng liền mua thịt trở về hiếu thuận tổ mẫu, nhìn thật đủ màu mỡ, ta trước ngươi làm bãi. A thiền trong lòng có chút cấp, trời chiều rồi thấy không sỏ phải điểm đèn dầu làm sống, nàng nghĩ tích có tiền cấp tổ mẫu mua vị dược trị chân tật có thể tỉnh, liền tịnh chút, lập tức không khách khí mà đuổi đi người, không nhập phiền tử tử, tổng cộng cũng liền ít như vậy, kinh ngươi tay cũng liền thừa điểm mà, thời điểm không còn sớm các ngươi mau chút trở về. Vô tâm tư lưu các người ăn vạ nơi này cỏ ăn cỏ uống. Chư lương đặng mà đứng lên lôi kéo vương tú hướng trốn đi, liền câu nói cũng chưa cùng tổ mậu nói, a thiền. Càng thêm xem hắn không vừa mắt, bọn họ mới ra cửa liền dùng lực chữ cửa kéo lên, văn mà một tiếng cùng đuổi người cũng không có gì hai dạng, chư lương càng là khí không đánh vừa ra tới, nhét miệng mắng câu, này cô nàng chết chầm kia chính là gia ngứa thiếu thu thập. Làm nàng ngoan cố, ta chính là khiên cũng muốn đem nàng kéo dài tới trương gia đi. Vương Tú đầy mặt lo lắng không thôi biểu tình, do dự một lát nói, ta nương cũng là sợ ngươi quá cấp lúc này mới nhờ người cấp hỏi, nếu không, vẫn là từ nàng đi thôi, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu, A thiền này sẽ nói vậy hận chết ta nhà mẹ đẻ người lắm miệng. Chiêu lương sờ sờ nàng đầu, ôm thanh nói, nàng là một cây cân không hiểu chuyện, chỉ khi ta này làm đại ca hại nàng. Sớm muộn chỉ có một ngày nàng sẽ minh mạch, bên ngoài lạnh lẽo chúng ta mau chút trở về bãi. A thì nghe hai người thanh âm đi xa, lúc này mới rửa tay thiết thịt áp đặt đi xuống, đau chạm vào thớt phát ra đang một thanh âm vang lên, tổ mẫu tự trong phòng ra tới. Cười nói, đều là giống nhau cuộc tính tình, ta vừa mới bất quá nói hắn hai câu, hắn này đều ghi hận thượng ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không vui, không ai có thể cưỡng bách ngươi. Tổ mẫu lấy này phó vô dụng thân mình cho ngươi che ở đằng trước. A thiền nghe được trong lòng ấm áp, khóe miệng gợi lên một mặt đồ cung, liên tục lắc đầu, có chút ngựa ngùng mà nói, ngài không cần lo lắng. Lâm, Lâm Viễn Nam hôm nay cùng ta nói, hắn ngày mai sẽ mang theo bà mối tới nhà ta cầu hôn, muốn ta sớm một chút về nhà. Lại không nghĩ tổ mẫu thở dài, hắn không phải cùng phương gia tiểu thư, này đến nhiều ủy khuất, ngươi một người thích nhân gia. Thật là làm bậy, A Thiện sở trường nhất một đạo đồ ăn chính là thịt kho tàu, đổi làm trước khi nàng căng bản luyến tiết mua, nhiều lắm ở trương đồ tể nơi đó nhặt mấy cây heo cốt lấy về tới ngao canh uống, vì còn không phải cấp chư lương tích cóp tiền cưới vợ, hiện giờ khen ngược, mới vừa cưới tức phụ liền đem tổ mẫu cùng mùi tự ném đến sau đầu. Lúc trước khí bớt quá tìm hắn xảo vài lần không có gì dùng, nàng liền cùng hắn xa cách lên. Thẳng đến lần này hắn mưu tính dùng nàng đổi phú quý, lúc này mới một lần nữa có giao thoa. Nàng vội vàng mở miệng cấp tổ mẫu giải sầu, ngày suy nghĩ nhiều quá, dù sao cũng phải hướng chỗ tốt xem, ta gã cho chính mình vừa ý người mặc kệ quá ngày mấy đều cam nguyện, không thể so theo kia trương viên ngoại cường. Hắn năm ấy kỹ đều có thể cho ta cùng chu lương làm cha, trong nhà mười mấy chi nương, không? Chừng có bao nhiêu người chờ khi dễ ta. Ngài cũng biết ta người này không vui chịu nhân khí, cho dù là khổ nhật tử chỉ cần cần mẫn chút còn sầu quá không tốt. Lâm Đại Nương là người tốt, ta cân nhắc nên là nàng thuyết phục Lâm Viễn Nam Bãi. Vẫn là không nói cái này, tóm lại chỉ cần không tiếng trương gia lòng ta liền thoải mái. A thiền trong tay động tác chưa từng đình, nàng từ trước đến nay xảo tuệ nhanh nhẹn, làm mỗi giống nhau sự đều cùng nhân tâm tư thảo hỷ, chư lão phụ nhân đánh đáy lòng. Cảm thấy nàng đáng giá càng tốt người, bất quá xem tình hình này ngóc cháu gái nên là tài đi vào chính là đại la thần tiên, cũng khó làm nàng thay đổi chủ ý, cười nói, ngươi làm cái gì tổ mẫu đều đáp ứng, chỉ là muốn ở lâm gia bị ủi khuất cũng không thể nghẹn ở trong lòng không nói, chỉ cần ta tồn tại ta tổng phải cho ngươi đêm này eo khởi động tới. Cắt xong rồi thịt binh hoạt nhập trong nồi phát ra thứ lập một thanh âm vang lên. Nồi sảng xuyên xào mấy lần sau mùi hương càng thêm nồng đậm, đèn dầu hạ nhàn nhạt xương khói ở trước mắt đông đưa, hết thảy ưu phiền bị đói khác áp chế, này một gian nhà ở tuy nhỏ lại tràn ngập nhân tình ấm áp. Mà Lâm gia Lâm đại nương sớm đã làm tốt cơm chờ nhi tử về nhà, nghe được bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, nàng ngân đi ra ngoài oán giận nói, "Lại lãnh thiên ngươi thường đại ở bên ngoài làm cái gì? Đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ không yêu quý thân mình." Chờ tới rồi ta tuổi này cả người đều là thật xấu. Đúng rồi, đi chưa gia cầu hôn. Chính là chính ngươi đáp ứng, cũng không phải là ta bức ngươi. Lâm Viễn Nam thức khát chở khóc chở cười, cật cật đầu nói, ta biết, ngày mai ta liền không ra đi bày quán, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Lâm Đại Nương đi theo hắn phía sau tiến vào, do dự một trận nói, ngươi cùng phương gia cái kia nữ nhi, lời này cuối cùng nàng vẫn là chưa nói ra tới. Nàng hiện tại cũng có chút xem không hiểu nhi tử, lúc trước rõ ràng nhớ thương khẩn, nàng ương bà mối tương nhìn nhiều ít hộ nhân gia nữ nhi hắn, đều không đồng ý, nắm chặt một cây gân nói cái gì cũng không buông, lúc này đây nhưng thật ra thống khói thực. Bất quá cùng nàng tới nói, nàng nhưng thật ra thật vừa ý a thiền cái này nha đầu, hai nhà trụ không tính xa, ra tới mua cái đồ vật đều có thể gặp được, người cần lao chịu làm. Tùy nói ngày thường quá môi khẩn, chính là thắng ở nhân tâm mắt không xấu. Nếu nói mấy năm trước nàng nhưng thật ra vui nhìn nhi tự cưới kia phương gia nữ nhi, rốt cuộc tranh người cầm đồ đối, từ khi hắn cha đi. Lúc sau hai nhà cát xa nổi lên tới, khó được gặp được một lần phương gia người đều là âm dương quái khí trọng làm nàng trong lòng thẳng phạm đổ. Hai mẹ con ngồi ở trên bàn vừa ăn cơm vừa thương lượng đồ vật nhưng có thiếu. Nếu đem đồ vật bị tệ đó là hạ quyết tâm hướng phía trước xem, lại bất hòa quá vãng có cút mắt, A Thiền gia tình huống bọn họ cũng nhiều ít biết được chút, đúng là bởi vì có minh lý lẽ chư lão phụ nhân cùng sống lưng ngạnh A Thiền, làm này việc hôn nhân này trở nên đơn giản. chút số cuộc trương viên ngoại cố ý nặp A Thiền, làm thiết tin tức ở trong thị trấn truyền đến không người không biết không người không hiểu, nếu là chư lương có tâm ngăn đón đến lúc đó chỉ sợ sẽ nháo đến xấu hổ. Kết thân không phải kết thù, không cần thiết bị thương hòa khí. Đính hôn đến làm hỷ sự ngày đó cần phải thỉnh ngươi thuốc bá nhóm tới sao? Tuy nói ta hai mẹ con ly lâm gia, nhưng tóm lại cốt nhục tương liên, theo lý thuyết cũng đến đưa chúc mừng thiếp đi. Lâm Viễn Nam sinh ra với Phú. Quý lâm gia, phụ thân là lâm gia con vợ lẽ tự nhiên không lắm thảo người hỷ. Từ vào kinh thành đi thi trên đường tao kẻ xấu hài tánh mạng lúc sau, lâm gia trưởng sự lão phu nhân liền đưa bọn họ đuổi ra tới, bọn họ không mở miệng không ai biết được hai mẹ con cùng lâm, gia có vực này quan hệ. Phú quý nhân gia nếu không có cái chủ sự, thứ tự thứ nữ tình cảnh liền thật là khó xử, bọn họ một nhà đại để chính là mình không tốt, lão gia tử đi sớm lúc sau ở lâm phủ nhận hết bóp lột, phụ thân nuốt không. Dưới khẩu khí này khổ độc sách tượng ở trường thi thượng đại triển tài hoa, lại không nghĩ ở trên đường ngộ hại, cho tới bây giờ cũng chưa bắt được hành hung người. Lúc trước tổ mẫu cùng đại bá nương cùng nhị bá nương trào phúng châm biếm sắc mặt, như cụ ở hắn trong đầu thoáng hiện, hắn thực phụ thân chí hướng cũng nghĩ bộc lộ tài năng, đại năm nay thu khi tham gia thi hương giành được cái thành tích ra tới, phụ thân kia khẩu khí hắn tới giúp đỡ ra. Hắn lập tức lắc đầu nói, lâm gia cũng không nguyện ý thừa nhận chúng ta thân phận, hạ tất đi tìm mực này không thoải mái. Sau này chúng ta cùng lâm gia vô nửa điểm quan hệ, từ đây không tương lui tới chính là. Lâm viễn nam sinh đến mặt mày phẳng phiêu, tướng màu tốn lãng, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cổ ngạo nghệ chi khí mọc lan tràn, không biết bao nhiêu người trong miệng tuy mắng hắn nghèo kiết hũ lậu đấy lầm lại là, có vài phần hâm mộ. Nhất làm giận chính là phương gia đại tiểu thư trong mắt cố tình chỉ chứa được hắn, làm một. Chúng nhà giàu công tử cũng đi theo cáo giận, chỉ là cuối cùng vẫn là đánh không lại môn đăng hộ đối. Hiện giờ cũng là nước trong trấn trên một đạo chê cười. Lâm Viễn Nam giúp đỡ nương thu thập Hạo chén đủ lúc này mới về phòng đọc sách. Lâm vào nhà thời điểm cười thanh, nói, mấy ngày nay ta tự cấp thư phòng chép sách phát họa đây là hôm nay tiền công. Nương thu, cũng không thể bởi vì cưới nương tử trở về đói bụng bụng. Lâm đại nương tức khát chở khóc chở cười, chỉ phải tiếp nhận tới trừng mắt. Nhìn hắn lít mắt một cái, ta này đương trưởng mối còn có thể cho các ngươi bị đói không thành. Có một số việc bất quá tạm thời, mà chìm vào trăm thước thâm ngầm không bị người sở dọ thám biết. Mà giữa ẩn chứa chân thật tương lai sẽ chỉ làm người rất là giật mình, trên đời này luôn có một loại người lúc nào cũng tính sẵn trong lòng, làm người bất giác xa vào ở hắn sáng quát phong hoa trung. Đèn dầu theo từ khe hở trung chui vào tới phong tả hữu lắc lư, liền thư thượng tự đều đi theo rung lên. Hôm nay lâm viễn nam vô tâm đọc sách, hắn chán ngồi thẳng, hai mắt như hồ sâu nhìn nương ánh trăng đầu ở cửa sổ thượng bóng cây, ngang dọc đang xem có vài phần dọa người. Cặp kia bởi vị chứa đầy tức giận, mà hết sức thủy lượng trong suốt con ngươi đột nhiên đâm tiếng hắn trong ốc, gió lạnh trung nàng thoạt nhìn gầy yếu tái nhờ, một chút đều không giống năm vừa mới 17-8 cô nương, nhưng thật ra cùng kia 15 tuổi tuổi giống nhau tùy ý trương dương, nàng trên người như là có vô tận cần. Phun rào lực lượng, hấp dẫn người ánh mắt. Đèn dầu đốt hồi lâu, suy nghĩ của hắn bất chát trang thế nhưng phiêu như vậy ra, nhìn mở ra thư thở dài. Nghĩ đến là xem không đi vào, vẫn là sớm chút ngủ mới hảo. Chương ba bên ngoài phong tiếng hô tự muốn sóc nóc nhà, nghe có chút trọa người, năm nay khí hậu khác thường, đã hai tháng còn lãnh thành như vậy, gió lạnh đem mọi người thật vất vả mong đến mùa xuân ý niệm lại đẩy trở về. A thiền nằm ở trên trường đất ngủ không được, sợ sợ tổ mẫu cũng không, dám xoay người, đem trung oánh lượng con ngươi mở lại nhắm lại. Hai ngày này sợ là không được ngừng nghỉ, trường viên ngoại toàn gia đều không phải cái gì thiện ra, tưởng tự hắn nơi đó thảo tiện nghi khó được thực, lúc này treo đồ hắn, không chừng sau này sẽ tưởng cái gì biện pháp bỏ ra này khẩu ác khí, nàng đến đem việc này cấp ứng phó qua đi, nàng nhưng không muốn hảo hảo Thái bình nhật tử bị này đó ô tao sự quấn lên. Chu Lương không biết tự lượng sức mình tưởng cùng Trương gia phần quan hệ, đến lúc đó ra đường rẽ nàng mới sẽ không quản. Đại lão gia bị tiểu thức phụ đắng đo đến cắt cao, liền đầu óc đều chuyện bất động. Bất quá chỉ cần nghĩ đến Lâm Việt Nam, ngày mai muốn mang bà mối tới cầu hôn nàng tâm liền nhảy đến bay nhanh, giá lạnh trong phút chóc biến thành ấm xuân, mặc dù là ở trong đêm đen nàng, cũng có thể cảm giác được chính mình hai má đỏ bừng nóng lên. Lâm Việt Nam hai mẹ con là nửa năm trước mới chuyển đến trấn trên, nghe người ta nói nhà bọn họ vốn chỉ ở huyện thành củng. Là phú quý nhân gia Cũng không biết vì đến cái gì A Thiện từ thấy hắn ánh mắt đầu tiên Khởi liền vừa ý hắn Ngày ngày một thân mộc mạc màu trắng quần áo Eo thẳng Đầy người phong độ trí thức lại không có làm người cảm giác Được tay không thể vai Không thể khiên Đi đường khi nệnh bước trầm ổn hữu lực Ở trong đám người thập phần bắt mắt Hắn mặt bộ hình dáng kiên nghị tốn lãng Lưỡng đạo mày rầm phía dưới cất giấu Hai chỉ mắt đen thâm thúy sáng lạng như sao trời Mũi cao thẳng, lượt hiện tái, nhợt cánh môi mân khẩn lộ ra nhạc nhạc lương bạc thế nhân đều nói như vậy nam nhân nhất vô tình, nhưng nàng cố tình cứ như vậy một đầu tài đi vào. A thiền chỉ biết người nam nhân này là nàng gặp qua tướng mạo tốt nhất, nam nhân thèm nữ sắc, nữ nhân lại làm sao nguyện ý đối với cái chưa vẹo táo nước nam nhân. Người chi gian lẫn nhau hổ sinh hảo cảm đều là bắt đầu từ tướng mạo, chỉ tí chung quy chậm một bước. Nếu không phải nàng thường xuyên thừa dịp chữa trưa nghỉ tạm kia trận công phu trộm đi, ra tới xem hắn cũng sẽ không biết Lâm Viễn Nam trong lòng sớm trang nữ nhân khác. Lâm Viễn Nam ở trấn trên nhất phồn hoa một cái phố chi trương cái bàn, cũng không giống người khác lập cái chiêu bài, chỉ phóng giấy và bút mực, nếu là người tới hỏi liền hồi một câu viết dùm thư nhà, cũng có thể vẽ đến ra mấy bức không tầm thường hòa tác tới. Nếu là không người hỏi hắn liền ngồi ở chỗ kia, hoặc ôn thư hoặc luyện tự hoặc vẽ tranh, mặc kệ cỡ nào ẩm ý cũng chưa có thể quấy rầy đến hắn, như cũ là như. Vậy thích ý, phong độ nhẹ nhàng, càng đem a thiền một viên phương tâm bụt đến gắt cao. Ở thời đại này nữ tử trước coi trọng nam nhân nhất định phải bị người nhào bán, nàng ngày xưa lại như thế nào ưu ngạnh không buông tha người, cũng chung quy là cái sẽ động xuân tâm nữ tử. Xuyên qua trước ký ức không còn nữa tồn tại, mà lúc này càng như là một lần trọng sinh, theo thời gian trôi đi quen thuộc quy cũ, không thể không tuân thủ. Từ mặt trời chói chan nóng mỏng làn da hè oi bức đến mắt bẻ kim, thu lại đến trời đông giá rét, nửa năm đi qua chỉ có vài lần chạm mặt nàng, cũng bất quá là vội vàng nhìn hắn một cái liền rời đi, chữa tư vì chỉ có nàng một người hiểu, thẳng đến nhiều năm sau đánh rơi ký ức toàn bộ khôi phục. Nàng mới hiểu được này hết thể cũng bất quá là mệnh trung chú định, ai thua thiệt ai đều đã không quan trọng. Năm trước mùa đông thanh hạ trấn hạ lớn nhất một hồi tuyết, tổ mẫu nhiễm phong hàng mấy ngày không thấy hảo, nàng không yên tâm liền cùng phương gia khoảng sự ma ma. Tố cáo giả, đại phu xem qua sau cấp thay đổi phương thuốc, nàng đi hiệu thuốc bốc thuốc, sát trời âm trầm, dưới chân tuyết động dày nặng nghĩ đến không chừng khi nào lại sẽ hạ lên. Đi đến quen thuộc địa phương vẫn là nhịn không được muốn đi xem một cái, như vậy lãnh thiên hắn có phải hay không cũng nghỉ ngơi, trong lòng nhớ bước chân không khỏi nhanh hơn, nàng qua đi chỉ xem một cái liền hồi. Ngày này không có khởi phong, không giống dĩ vãn cùng dao nhỏ ở trên mặt các lãnh, toàn bộ trên đường. Chỉ có lát đát lư thưa mấy cái sạp. Người bán trong cuộn tròn thân mình hận không thể đem đầu đời trui vào cổ áo trung, Lâm Viễn nam cái bàn như cụ an tĩnh mà đứng ở nơi đó lại không thấy người. A Thiền cắn cắn môi, can gia đầu nghỉ hơi chút phòng xa chút đi tìm hắn hướng đi, tổ mẫu đã uống qua một lần dược nằm nghỉ tạm, chỉ cần ở hai cái canh giờ sau đem dược chiên thành tựu hảo, đằng trước có bán kẹo tử, vừa lúc cấp Tổ mẫu mua chút chải dãi giải cay đắng. Nàng đi phía trước bớt quá đi rồi hai bước. Lờ đạn ở một chỗ không người trải qua yên lặng hẻm nhỏ nhìn đến phương tiểu thư hướng, về phía trước mặt nam tử khóc la hết cái gì, biểu tình kích động, thanh âm cũng không lớn, nghe không rõ nói cái gì nữa. kia ăn mặc bạch y nam tử bóng dáng, nàng nhìn nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền biết là lâm viễn nam. Trên vai hắn treo một cái bố túi tiền. Trang giấy cuốn thành dạng ống nằm ở bên trong bầy biển chỉnh tệ có tự, này nửa năm có không ít văn nhân nhã sĩ thưởng thức hắn tài tình, cho. Tới bây giờ cũng có thể trưởng gia sống tạm. Bố tối tiền tẩy đến kiếm mạch vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp, mặc kệ đi nơi nào đều mang theo, nghĩ đến là cái trường tình người. Hắn trạm tư thẳng, như tùng giống nhau, tạng mát ra đạm nhiên như yên hương vị. A thiền muốn chạy gần, chỉnh hai chân lại trầm trọng như trói lại cử thạch. Có lẽ là chính mình trong lòng cũng nghĩ giữ lại cuối cùng một chút mặt mỗi, đó là lại vừa ý người này, nàng cũng không muốn làm nhìn trộm người khác việc tư bực này hành. Vì, vừa vặn có người không cẩn thận va chạm nàng, làm nàng nhanh chóng hoàng hồn mua kẹo tử liền về nhà. Từ khi lần đó lúc sau, phương gia tiểu thư thực mau liền đính hôn, nghe nói là trong thành phố quý nhân gia, mà lâm viễn nam như cũ bày quán vẫn chưa thấy nửa điểm đau buồn. Nhậm mưa chó như thế nào tàn sát bừa bãi đều thuốc chụp bất hối, trên mặt hắn bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau nàng liền bạch bọt nước cái bánh bao lấp đầy bụng đi phương, cha bắt đầu làm việc, tổ mẫu tuy rằng chân đau chính mình. Nấu cơm ăn đảo không thành vấn đề, nàng luôn là đem lương thực phụ cùng đồ ăn chuẩn bị tốt lại đi. Phương gia quảng giữa trưa cơm, làm được đơn giản lại cũng so ở nhà ăn ngon, nàng thường xuyên đem hiếm thấy trang trở về cấp tổ mẫu ăn. Người trẻ tuổi thân thể ngạnh lãng, có cái tiểu bệnh tiểu đau rất một đỉnh liền đi qua, nhiều năm như vậy, khổ nhật tử đều chịu đựng tới không này một ngụm không đều sống được hảo hảo. Phương phu nhân tự mình lại đây giao cho A Thiền Tân sống, hai tháng phía sau, tiểu thư muốn đi trong thành bái kiến tương lai nhà chồng trưởng bối, chọn tới chọn đi không một kiện thích hợp, thịnh trấn trên tốt nhất mây vá tới may áo. Kiều gián lão khí quá mức nghiêm túc không nói tuyển nguyên liệu cũng không hợp tâm tư, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là A Thiền việc may vá thảo hỷ còn riêng cấp A Thiền chỉ mấy cái hỗ trợ nha đầu, trấn an A Thiền nói không cần cho chính mình áp lực quá lớn, chỉ là phương gia hạ nhân đều biết phu nhân có bao nhiêu coi trọng lần này gặp mặt thật. Sự không có biện pháp mới nghĩ đến dùng nhà mình tú nương, lúc này đây cũng là đánh cuộc một hơi. A thiền muốn xin nghĩ nói vừa đến bên miệng bị phương phu nhân cấp đổ trở về, nàng chính mình đã không cảm thấy có bao nhiêu khó xử, lúc này nàng trong đầu đã không tự chủ được mà xuất hiện nguyên bộ siêm y, hai tháng thời gian cũng đủ, chỉ là nàng trong lòng trang quan trọng nhất sự, rất nhiều lần muốn cự tuyệt, phương phu nhân vừa nghe đến chút manh mối liền lấy lời hay khen tặng nàng, thật sự, là thịnh tình không thể chối từ. Nàng cũng không sẽ bởi vì Lâm Viễn Nam cùng Phương Tiểu Thư tình tố, mà sinh ra mâu thuẫn, rốt cuộc đem người ta tiền công rất nhiều chuyện không đến chọn, nàng lo lắng trong nhà hai ngày này ngừng nghĩ không được, đến lúc đó chậm trễ linh hoạt không hảo. Bất đắc chỉ Phương Phu Nhân chấp nhất, nàng lại cự đó là không biết điều, tuy là như thế nàng vẫn là làm trò mọi người mặc cùng Phương Phu Nhân nói, trong nhà có việc cần sớm chút trở về nhà. Phương Phu Nhân không? Làm nàng tưởng liền một ngụm đồng ý tới, chặn dò mọi người hai câu liền mang theo lâm mama rời đi, A Thiện lại một lần làm mọi người lao mắt mà nhìn, chỉ phản âm dương quái khí không yêu để ý, tới nàng nữ tử đều khó được cùng nàng nói hai câu chúc mừng nói. Tục ngữ nói 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, các nàng những người này tuy nói ở phương gia chỉ chiếm bàn tay đại chỗ ngồi, nhưng luôn có người tưởng tranh cái cao thấp, A Thiện từng chịu quá không ít người xem thường, cũng. Đụng vào quá khác nữ tử ở sau lưng trào phúng nàng, lúc này phản phất là mấy ngày liền đều thay đổi, những cái đó mưu toan ở phương phu nhân trước mặt lộ mặt hiện nay, cũng cùng xương đánh cả tiếng đánh không dạy nổi tinh thần. Những người này giữa tự nhiên có A Thiện tẩu tử vương tú, thanh hà trấn trên dùng nữ tử thủ công địa phương cũng không phi liền như vậy hai nơi, nàng là năm trước mới đến, hơn nửa ngày thường cùng A Thiền không đối phó. Mặc dù là ở mọi người trước mặt lộ hồi mặt, nàng vẫn là không thích A Thiền, năm nay tháng chiên A Thiền, không cho nàng mặc mũi ở trên đường cái vì nửa cân thịt cải cọ ẩm mỉ, làm hại nàng trở lại nhà mẹ để ăn hảo một đống quở trách, từ đây nàng trong lòng càng thêm ghét hận A Thiền. Lão chưa ra một gạch một ngói cuối cùng đều là của nàng, A Thiền bất quá là một cái ngoại cả nữ nhi quả nhiên cái giá, nhưng thật ra không nhỏ. Hướng chi là người một nhà, nàng đó là cầm kia nửa cân thịt lại sao đến. Nàng cũng bất quá là vì ở nhà mẹ đẻ người trước mặt, tránh đến vài phần thể diện thôi. Vương gia số nàng tuổi còn nhỏ, cha mẹ đem nàng đặt ở ngực thường đâu, nếu không phải nàng chính mình nhìn trúng chu lương, cha mẹ chết sống cũng sẽ không làm nàng cả tới. Đại tỷ hiện giờ gã đến hảo, mỗi lần về nhà mẹ đẻ cầm đều dương đến lão cao. Lời trong lời ngoài ám phúng lương áp sai rồi bảo dưỡng cái lòng lan dạ sói. Lần này nàng tránh trở về chính mình mặt mỗi, chư lương không cũng đi theo trên mặt có quan. Nào biết A Thiền này cô nàng chết chậm kia làm. Nàng ném đại mặt, cha mẹ còn ở trong phòng ngồi, nàng từ bên ngoài trở về tới cửa liền đuổi theo nàng thảo thịt. Tháng duyên nhà ai không phải vô cùng náo nhiệt, nàng cũng không nghĩ cấp cha mẹ biết liền kéo A Thiền đi bên ngoài nói. Nhưng khen ngược, mặt trong mặt ngoài ném đến nửa điểm không dư thừa. Phương phu nhân mới vừa đi không lâu, chỉ thấy một nhà đinh vội vàng mà từ bên ngoài chạy vào, đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, xưa tay hô, A thiện, ngươi ca vừa tới qua nói là có việc, kêu ngươi, nhanh lên trở về. Ngươi mau chút, hôm nay tiểu thiếu gia sinh nhật trong phủ vội thật sự, chỗ đó một đống sự chờ ta đi vội, a thiện sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Chư lương thật là không thấy quan tài không đổ lệ, rất tốt nhật tử thế nào cũng phải muốn đi theo cho nàng ngột ngạc, mới vừa rồi Thảo Phương phu nhân nói, nàng không nói hai lời rời đi. Vương Tú trong ánh mắt trần hiện ra một đạo tinh quang, vội vàng đuổi theo ra đi, nếu là cô em chồng thành trương gia chi thái thái, đại tỷ nghĩ đến liền không có gì lời nói hạo thuyết. Cái nào cả đi ra ngoài nữ nhi có thể chỉ lo thân mình. Nói đến cùng còn không phải chính mình đem nhật tử, quá hảo hảo giúp đỡ nhà mẹ đẻ người. A thiền về sao quá tốt nhất nhật tử, không thể thiếu muốn kéo một ven chu lương, cùng môn hoàng trường như một vòng thủ sẵn một vòng ai cũng chạy không thoát. A thiền bước nhanh hướng nhà mình đuổi, vừa đến gia phụ cận thấy lâm viễn nam ôm rất nhiều đồ vật, thấy khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười, ôm thanh, nói ta hôm qua cái phạm vào hồ đồ. Cũng không cùng ngươi nói cái gì thời điểm tới, vốn định thử thời vận, lại không nghĩ vừa vặn gặp cỡ. A thiền tức khác chỉ cảm thấy đầu đại, này nhưng hảo tất cả đều đâm một khối đi. Chương 45 Việt Nam hôm nay thu thập đến rất là sạch sẽ thể diện, trên người xuyên xìm y hiển nhiên là tân, theo thúy sát trúc văn, hoặc nhìn so dĩ vãn nguyên liệu quý trọng rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ôn hòa cười nhạt, sóng mắt trung chiếc xạ ra ánh sáng làm. A thiền nôn nóng tâm thực mau bình tĩnh trở lại, mặt đẹp nổi lên một mặt ửng đỏ. Hai vị có nói cái gì vẫn là vào nhà đi dứt lời, lão bà tử tuổi lớn thật sự chịu không nổi thời tiết. A thiền lúc này mới nhìn về phía lâm viện nam phía sau kim bà mối, buông xuống đầu ngựa ngùng không thôi nói, ngài mau mời tiếng bãi. Đây là trấn trên có tiếng xảo miệng bà mối, vài thập niên thúc đẩy vô số đối hảo nhân duyên. Toàn bộ thanh hà trấn nhà ai làm hỉ sự đều tưởng thỉnh nàng trước đỡ làm ai cũng hảo. Dính dính không khí vui mừng. Không nghĩ tới lâm viễn nam sẽ mang theo nàng lại đây, trong lòng vui mừng lại nhiều vài phần, khi đó nàng có cầu cùng hắn đến nỗi này, đó thảo hỉ đầu sự tình liền tưởng cũng chưa dám tưởng, người nam nhân này là thiệt tình muốn cưới nàng bãi. Bằng không cũng sẽ không như vậy trịnh trọng, bất quá nhà hắn trung cũng không lắm giàu có. Thịnh kim bà mối nghĩ đến nên lại dùng không ít tiền bãi. Những việc này còn chưa lý ra cái manh mối, đầy mặt vui mừng mà muốn cùng tổ. Mẫu nói chuyện này, lại bị ngồi ở trong phòng trương gia mama cấp đổ miệng. Lâm viện nam cuối cùng một cái đi vào tới, thấy đơn sơ lược hiện chật chội trong phòng đứng nhiều người như vậy, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Này nửa năm cũng thường nghe người ta nói chư gia sự, nói đến A thiền nhiều là nói nàng ăn không được nửa điểm mệt. Làm người hạo tính kế ngoài miệng không buông tha người, còn chưa gã chồng đó là cái độc nha đầu, nếu là thành thân kia đó là thật sự người đàn bà đanh đá, cũng không biết ai có thể chịu nổi. Bất quá người nhưng thật ra cần mẫn ăn đến khởi khổ, vì trước nhà mình đại ca Thảo tức Phụ không biết ngày đêm bận việc, đem đại nhà ở nhường cho chú Lương làm hôn phòng, chính mình cùng chu lão bà tử tệ một khối. Cũng là mệnh khổ, nếu là chưa cha hai vợ chồng không rớt xuống sơn ngã chết, hảo hảo dưỡng đứa con gái này có lẽ sẽ không thay đổi thành như vậy đức hạnh, rốt cuộc trấn trên diện mạo thủy linh cô nương cũng không mấy cái, lâm viện nam nhưng thật ra không, nghĩ tới kết quả là muốn cưới nàng người sẽ là chính mình. A thiền nha đầu đại hỷ, lão bà tử phụng nhà ta phu nhân mệnh tới cửa tới cầu hôn, ngươi ca mới vừa rồi thay ngươi ứng. Chỉ là ta nghĩ nữ oa cả đời sự vẫn là đến chính mình nguyện ý mới thành, cho nên ta liền chờ ngươi cái lời nói nhi. Nàng dừng một chút mới cười tiếp tục nói, phu nhân ở ta ra cửa thời điểm còn thập phần khen thủ nghệ của ngươi, sau này thành người một nhà nói là còn phải hảo hảo hướng ngươi lạnh giáo một ven. Chu, lương trên mặt một mảnh vui sướng, vội vàng sen mộng nói. Mama, này cũng không phải là ta đương ca ca khoe khoang, nhà ta mùi tử cần mẫn có khả năng toàn bộ thanh hà trấn người đều biết, sau này còn thỉnh phu nhân nhiều quan tâm ta mùi tử mới lạ. Nói nhớ mày nhìn về phía theo A Thiền tiến vào một đám người quả mắng, A Thiền ngươi làm gì vậy? Hồi nháo cũng nên có cái xong, cái này gian hiện giờ là ta làm chủ, đừng không hiểu chuyện. A Thiền ở phương gia nhưng thật ra gặp qua một hồi trương. Phương nhân, người thường tuổi dung nhan không hề thoạt nhìn mỏ chuột tai khỉ, hết sức khắc nghiệt, chỉ cần xem một cái liền biết rất khó sống chung, cái gì lãnh giáo. Sợ là phải hảo hảo thu thập một phen mới là thật sự. huống chi trước mắt này ma ma trong miệng nói dễ nghe, mặt mày mang theo khinh thường, thiếu tâm nhận ứng mới là từ tìm tội chịu. Chư lương chính là thật là nạn hảo ca ca, sớm biết sẽ như thế, liền xứng đáng làm hắn đánh cả đời quan cô mới hảo. Làm hắn cũng nến thử bị mẹ vợ gia Làm khó dễ tư vị Bằng không cũng không đến mức không đầu óc Cùng Vương tú Toàn gia cùng nhau lung tung bố trí nàng việc hôn nhân Thật là cái không nửa điểm ánh mắt đồ vật A thiền nhìn minh Bạch trương ma tâm tư Có chút tự tin Cười trả lời Mong phu nhân xem trọng kia tay nghệ cũng chính là miễn cưỡng sống tạm cơm ăn Quen làm hầu hạ người chuyện tới thời điểm sợ tay sợ chân Thế nhưng cấp trương gia mất mặt không phải Ta vừa thấy ma liền biết ngài là cái người tốt, nếu không phải, ngài cố ta, chỉ sợ ta liền phải bị ta này, lòng dạ hiểm độc đại ca nương cơ hội cấp tống cổ đi ra ngoài. Ngài cũng hiểu được A Thiền ngài thường tính tình thực sự không tốt, chọc không ít người, chỉ là không nghĩ tới ta ca thế nhưng tồn loại này tâm tư, hôm nay ta liền cùng ngài nói thật, A Thiền trong lòng sớm có thích người, hắn hôm nay tới vì chính là cầu hôn sự. Mà ở trương gia đức cao vọng trọng còn thỉnh ngại hỗ trợ nói cái lời hay, đừng làm cho nhân gia trách tội nhân thành. Lâm viễn, nam như thanh tùng giống nhau đứng ở trong một cốc, tướng lãng tướng mạo cùng một thân bắt mắt bạch y rất khó làm người bỏ qua, lúc này hắn khóe miệng hơi hơi rơ lên, đôi mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm cố sức lấy lòng trương gia hạ nhân A Thiện như vậy làm thấp đi chính mình từ bóc việc xấu trong nhà hắn, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Quá chính là hắn cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe cảm, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, nữ tử này càng thêm có linh khí, có lẽ cùng nàng sinh hoạt, ở bên nhau mới là sinh hoạt. Lúc nào cũng bưng quy củ, này cũng không được kia cũng không thành, rất chóng múa rối bóng đề tuyến người giấy không còn cái vui trên đời. Vương ma ma nhìn thoáng qua đứng lên cười nói, A thiền nhưng thật ra hào ánh mắt, không vì vũ quý vì tình lang nhưng thật ra khó được. Chúng ta vương gia cũng không phải cái loại này không thông tình đặc lý nhân gia, ngươi có vui mừng người, chúng ta cũng không thể ngạnh cột lấy ngươi gã không phải, chư lương như thế ngươi, không phải, a thiền mặc kệ có cái gì sai lầm cũng là ngươi thân mùi tử, cũng không thể có tức phụ liền đã quên nhà mình thân nhân. Mới vừa rồi nhìn ngươi đem chu đại nương cấp tức chận đến, làm vãng mối cũng không thể liền chính mình bốn phận cấp đã quên, ta đây liền trở về trở về phu nhân. A thiền đem trương gia bà tử tiễn đi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trương phu nhân tuy diện mạo không được tốt so trương viên ngoại nhỏ ước chừng mười mấy tuổi, người một lão đó là lại như thế nào năng lực. Cũng đánh không lại địa vị bằng nhau phu nhân đi, nàng cũng là ngẫu nhiên từ người khác nơi đó, nghe được trương viên ngoại cùng trương phu nhân từng vì sự tình dị sinh khóe miệng. Trương viên ngoại vốn định hưu thê lại không biết chính mình mệnh căn tử, không biết khi nào cấp phu nhân nhéo vào trong tay, lời nói tự nhiên so không được trương phu nhân hữu dụng, đây cũng là vì sao mới vừa rồi kia bà tử mắt cao hơn đỉnh duyên cớ. Kia bà tử mong chính là A Thiền không đáp ứng, cho nên đối Chu lương, nóng mỏng cũng không để vào mắt, vừa nhớ tới Chu lương A Thiền ngẹn một bụng khí, nhưng lại không tốt ở lâm viễn nam phát tác. Mới vừa rồi gián chấp như vậy, bị hắn nhìn đến làm nàng đã xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Kim bà mối là người sáng suốt, loại sự tình này sớm thấy nhiều không trách, lập tức ra tiếng nói, A thiền mau chút đem ngươi tổ mẫu thỉnh ra tới, mực này đại sự thiếu nàng lão nhân gia nhưng không thành, thuận tiện cũng làm nàng trong thấy tương lai tôn nữ tế, tuấn. Tứ lịch sự lại có tài hoa, cũng là hảo phúc khí. A thiền đi đến chú lương bên người thời điểm trừng hắn một cái, vén rèm lên vào phòng, nhìn dự tường phát ngốc tổ mẫu trấn an nói, ngài mau đừng tức giận, vì hắn bị thương thân mình không đáng, hắn chính là loại này lòng lan giả sói, lỗ tai mềm người, đánh nhỏ đến đại nếu có thể sửa sớm sửa lại. Ngài cũng không nhìn ra tới trương gia phu nhân không hy vọng việc này thành. Ta ban đầu cũng sầu nếu là lỗ mảng hấp tấp mà cử tuyệt, đưa tới chuyện. Xấu nhưng như thế nào hảo? Hôm nay vừa lúc, theo nhân gia cấp cái này bật thang xuống giới hiểu rõ việc này liền thành. Chư lương không biết xấu hổ, chúng ta quảng không được cũng không cần quản hắn vui đương người vẫn là thành quỷ đều từ hắn đi, chù sao hắn là làm không được ta chủ. Lâm viễn Nam tới, ngài đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Chư tổ mẫu thở dài nói, ngư không nhìn thấy hắn mới vừa rồi chống đối ta bộ dán rất giống là muốn đem ta cấp xé. Ta còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Đi! Thôi, chúng ta này liền đi ra ngoài. Nàng hiếm khi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là ở nhà mình trong viện chuyển vừa chuyển. Tuy rằng nghe được nhiều, nhưng đối cháu gái người trong lòng lại là không thấy quá. Đi ra ngoài chỉ thấy một cái cao cao đại đại, bồ Giáng sinh đến cực kỳ đoan chính người trẻ tuổi. Nhìn không được cật đầu, cười thu xếp lai khách ngồi xuống nói chuyện, ngay sau đó lại nhìn đỏ mắt hai má cháu gái. Bất đắc chỉ nói, mới vừa rồi cho các ngươi chế chịu, gia môn bất hạnh ra. Bực này nghịch tử, không nói cái này, vẫn là nói chuyện chính sự bãi. Kim bà mối thấy A Thiền xoay người đi bưng trà đổ nước, doanh doanh vòng eo trung lộ ra từng trận phong tình, chính như mùa hạ sắp sửa nở rộ kiều hoa, tuy nói cây chút lại cũng là khó được xinh đẹp nhân nhi, cười trả lời, chư đại nương ta cũng bất hòa ngài vòng vo, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ta nam làm người ngài quan xem người liền biết là cái chạm gì, hắn là quyết định tâm tư tưởng cùng ngài cháu gái hảo hảo sinh, hoặc hơn nữa A thiện tâm tư cũng, không bằng thành toàn bọn nhỏ, sau này cùng nhau hiếu thuận ngài. Ta kim bà mối tại đây trấn trên ban nhân là mai mối có chút năm đầu, nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp hai vợ chồng không biết có bao nhiêu, ngài thả tin ta mới là chư tổ mẫu cực cực đầu, nàng còn có thể nói cái gì? Này nam oa sinh đến tuấn, nhìn mặt mày hàm chứa chính khí nghĩ đến nhân phẩm không kém, chỉ là đọc sách ví chữ còn trúng Tú tài, sợ nhà mình A Thiền xứng không người ở gia. Nhưng lại nghĩ vậy việc hôn nhân lại là A Thiền chính mình cầu tới, chính mình làm tổ mẫu giúp không hài tử chỉ có thể liên lụy nàng đã rất khổ sở, nếu là lại nói chút hài tử không cao hứng nói. Nàng nâng lên vẫn đục hai mắt nhìn về phía lâm Việt Nam, cười hỏi, ngươi thích nhà ta A Thiền cái gì? Ngươi sau này có thể nhiều đảm đương chốt nhà ta a thiền sao? Nàng tuy rằng tính tình không tốt, chính là thiện tâm cần mẫn là cái hảo hài tử, mấy năm nay trong nhà trong ngoài sự tình đều là nàng ở. Thu xếp, nếu không phải cái này nghiệp chướng liên lụy như thế nào sẽ kéo dài tới lớn như vậy, tuổi tác mới tìm nhân gia. Ngươi xem người già rồi, vừa nói lên lời nói liền đình không được. Chiêu lương ở một bên đứng trên mặt rõ ràng là không nại. Nhưng hắn chính là nút không dưới khẩu khí này, tới tay vinh hoa phú quý liền như vậy không có, hắn nhưng đến hảo hảo cùng a thiền tính này bút trướng. Lâm viện nam như cũ một bộ đạm nhiên bồi gián, cũng không có bị chư tổ mẫu hỏi chuyện cấp khó trụ. Cung kính có lễ mà trả lời, thích nào có cái gì nguyên do hảo giảng, cùng nhau đem nhật tự quá hảo mới là đứng đắn, tổ mẫu ngài nói đi. Chư tổ mẫu lúc này mới yên tâm, chỉ cần là đứng đắng sinh hoạt liền thành, gật đầu cười nói, là lý lẽ này, có thể hảo hảo sinh hoạt liền thành. Chư lương cười lạnh một tiếng mở miệng, tổ mẫu ngài nhưng thấy rõ ràng, hắn như vậy có thể là cùng A Thiền hảo hảo sinh hoạt người. Nhưng gia ý chính là phương gia tiểu thư, A Thiền đừng tự thảo mất mặt đến lúc. Đó qua khổ nhật tử, cũng đừng trách ta này đương đại ca không ra tay giúp đỡ nàng. A thiền bưng nước trà tiếng vào, nghe được chư lương nói trong lòng về điểm này, nhẫn nại lập tức khô kiệt chụp muốn phát tá, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là trương gia chuyện tới này còn không tính xong. Trương năm kim bà mối thấy Chu lương hai mắt vẫn hận nghiêm trang mà trường mắt lâm viện nam vội vàng hòa giải, hôm nay chúng ta chỉ nói xa nam cùng A thiền sự, mới vừa rồi A thiền cũng nói đồng ý việc hôn. Nhân này, thế gian khó được có tình nhân, hạ tất làm kia đại bổng chọc người ngại không phải. Chư Đại Nương, ngài là trưởng bối, việc này vẫn là ngài định đoạt. Chư Tổ Mẫu hung hăng trắng chư Lương lít mắt một cái, cười nói, nghe nhà ta A thiền, nhật tử là nàng lại quá, chư sao cũng phải gã cái cùng nàng tâm tư lan quân mới thành. Bất quá ta còn là đến gõ gõ ngươi, sau này thành người một nhà này trái tim phải thu hồi tới. A thiền tuy không phải sinh ra phú quý nhân gia lại cũng là lão bà tử. Tâm đầu nhục, nếu là dám bạc đại nạn nửa phần cũng đừng trách ta không cho ngươi đẹp. A Thiện tiến vào đem nước trà bưng lên, đỏ bừng cương mặt pha giống chuyển hồng quả đào, mới vừa rồi nghĩ nghĩ vẫn là, chờ tiễn đi lâm viễn nam bọn họ lại tìm chu lương tín sổ, mặc kệ bên ngoài người đem nàng nói thành cái dạng gì, động tâm nữ tử tổng hy vọng để ý người trong trong lòng là dịu dàng bộ dáng. Tạm thời trước chịu đựng, lại nói tiếp chính sự cũng bất quá là ít ỏi số ngữ, đại đa số là kim bà mối. Cùng chư tổ mẫu đang nói nhàng thoại, A thiền ở bên cạnh giúp đỡ tụng nước trà, thường thường dương mắt lén nhìn lít mắt một cái lâm viễn nam. Nữ nhân gian nói cùng hắn tới nói muốn tới là không thú vị khẩn, hắn giáo dưỡng rất tốt không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn cùng phiền lòng, khóe miệng hàm chứa nhàng nhạt mà cười nghiêm túc mà nghe. Ngẫu nhiên hắn ánh mắt sẽ cùng A Thiền chạm vào nhau, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn qua đối nàng giống như cười, làm nàng tâm ấy nấy vừa động. Nàng không có né tránh cũng hướng hắn lộ ra một mặt cười. Chư lương đem hai người mắt đi mày lại động tác nhỏ xem ở trong mắt, phát ra một tiếng hừ lạnh quay đầu nhìn về phía nơi khác, có người ngoài ở hắn cũng không nghĩ để cho người khác nhìn chê cười đi, chờ lát nữa hắn nhưng đến hảo hảo cùng các nàng nói nói. Cái này ra hiện giờ chỉ có chính mình như vậy một người nam nhân, phụ nhân đều là chút kiến thức hạn hẹp, chỉ biết làm bậy gây chuyện. Lâm Việt Nam ở sư gia lại đại nửa canh giờ, lúc này mới cáo từ, thương định hảo quá hai ngày trao đổi sinh thần bát tự đem việc hôn nhân định ra tới, chư tổ mẫu có chân tật vẫn chưa ra cửa đưa tiễn, A thiền đem người đưa đến cửa, vẫn là không nhìn xuống xã hạ Lâm viễn Nam tay áo bãi nhẹ chậm hỏi. Thỉnh kim bà mối nên là hoa không ít tiền bãi Ta biết ngươi kiếm tiền không dễ Như vậy tiêu pha Trong lòng ta băn khoăn Ta nơi này có chút Lâm viễn Nam đem nàng từ trong tay áo đào đồ vật tay cấp chữ chặt Bất đắc chỉ mà nói Đây là thành ý của ta Vì chính là sau này ngươi ta hảo hảo sinh hoạt Đến nỗi ngày đó sự Ngươi không cần để ở trong lòng Ngươi chưa từng thua thiệt ta Cứ ngươi là ta chính mình cam tâm tình nguyện Ta về trước Thừa dịp sát trời thượng sớm ta còn có việc muốn làm, người ta tương lai còn dài. Chư lương tất nhiên là ở một bên đem hết thể thấy được rõ ràng. Lúc trước A Tu nói A Thiền một lòng một trả hướng về người ngoài hắn còn không tin, mới vừa rồi chính mắt thấy nàng cấp nam nhân khác đào. Bà, thật là uy không thân bạch nhãn lan, lập tức ngăn lại nàng tức muốn học máu nói. A Thiền, ngư ý định cùng ta cái này đại ca không qua được đúng không? Cha mẹ đi được sớm. Nên đến phiên ta quản ngươi, tưởng cùng cái kia nghèo kiếp hũ lậu thư sinh thành thân, ta nói cho ngươi môn đều không có. Ngươi hiện tại cùng ta đi tìm phương gia người nhận lỗi nhận sai đi, ta thật vất vả cầu người, cho ngươi cầu môn hảo việc hôn nhân sao có thể dễ dàng như vậy, làm ngươi làm hỏng. Ngươi như thế nào? Như vậy không biết cố gắng. Ta là ngươi thân ta còn có thể hại ngươi. A thiền cười lạnh một tiếng, nàng lại không cần cố nén trong lòng tức giận. Hạc dài đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà nở rộ ra dị thường sáng lạn quang, nàng kiều giòn thanh âm vào lúc này đặc biệt bén nhọn giói tai, hùng hổ dọa người sắc bén làm Chu Lương trợn to mắt, đây là hắn lần đầu tiên bị A Thiền không khách khí mà quở trách, nàng cũng không có hắn đương ca ca mà là trở thành kẻ thù, câu câu chữ chữ đều như là tôi đọc giọng, đem hắn tát máu tươi dàn dụa, thương tích đầy mình. Tốt với ta, ngươi đây là ở hại ta. Ngươi nếu là có điểm đầu óc, như thế nào sẽ nhìn không ra trương gia bà tử tâm tư? Nàng căn bản liền không nghĩ ta tiếng trương gia môn, ngươi là muốn cho ta chết sao? Ngươi biết những cái đó, vì vinh hoa phú quý cả đến trương gia nữ tử hiện tại quá đến là ngày mấy sao? Ngươi cái gì cũng không biết, bị trước mắt vinh hoa phú quý trắng mắt, ngươi mới là chân chính ếp ngồi đáy giếng đi theo ngươi chúng. Ta liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Mệt ngươi còn có mặt mội muốn làm gia làm chủ, đánh mồm thủy hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi, ngươi xứng sao? Chư Lương đột nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu cái này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội trước kia nàng thực nghe chính mình nói, vì cái này ra cái gì khổ đều có thể ăn, thẳng đến hắn cưới A Tú lúc sau nàng liền thay đổi, luôn là tính toán chi ly, mặc kệ cỡ nào tiểu nhân sự tình đều có thể trở thành nàng cãi nhau lý do. Hắn vốn chỉ không tin chính là, cuối cùng lại không thể không tin tưởng nàng chung không dưới A Tú, mặc kệ như thế nào vì nàng hảo đều trở thành là ý định hại nàng, như là sinh bệnh giống nhau. A Tú là ngươi tổ tử, chúng ta là người một nhà, ngươi không thể bởi vì chính mình không thích nàng liền chuyện gì đều phản tới, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không ngươi thay đổi? Trước khi ngươi ở phương gia thủ công tiền công không nhiều lắm lại đều bỏ được hoa, ở nhà, hiện tại đâu? Chúng ta còn không có phân gia đâu, ngươi này liền bày ra phân gia ý tứ. Ngươi tổ tử không phải đề ra câu ngươi tiền công nàng thay ngươi bảo quản, còn không có tìm ngươi lấy tiền, ngươi liền gấp đến độ thay đổi mặt, ngươi trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. A thiền mặt kệ hắn, bên ngoài gió lạnh như củ quát thật sự lì, bớt quá một trận công phu cương mặt đều như là dùm đau lại quá, bớt quá trừng hắn một cái xoay người hướng trong phòng đi. Khó được về nhà sớm, nàng cũng không nghĩ tổ mẫu lại Phí đôi mắt mây vá xiêm y, có thể giúp đỡ làm nhiều ít làm nhiều ít Tổ mẫu sợ nàng ở phương gia quá mức mệt nhọc, trộm tiếp ban nhân mây vá xiêm y sống Sau lại mì A Thiền phát hiện dấu không đi xuống lúc này mới đem băng khoăn nói ra A Thiền muốn cho nàng đẩy rớt, nàng chết sống không đồng ý Không có biện pháp A Thiền chỉ phải về đến nhà sau giúp đỡ cùng nhau làm Đều là vì nhật tử có thể quá đến dư giả chút, thời đại này người trừ bỏ phú quý nhân gia, tầm thường bá tánh có lẽ chỉ có đến. Nhắm mắt thời khắc đó mới có thể không cần lại mệt nhọc, hảo hảo nghĩ một chút. Chư lương chưa từ bỏ ý định đi theo nàng vào phòng, tổ mẫu như cũ dựa vào nàng thường ngồi vị trí, mặt mày không thấy ý cười ngược lại mang theo nồng đậm ưu sầu, thấy bọn họ huynh mùi hai trước sau tiến vào. Trên mặt biểu tình đều không coi là tốt nhất xem, trong lòng lại là một trận thở dài, nàng không biết nên như thế nào hướng chết đi nhi tử con dâu giao đãi, vốn nên là thân nhất hai anh em lại không nghĩ rằng, có một ngày sẽ biến thành như vậy, huynh mùi phản bội nhất không muốn nhìn đến chính là chính mình cái này tổ mẫu. Ở trư lương đối với A Thiền lại muốn tiếp tục phát tác thời điểm, trư tổ mẫu đau thanh trách cứ nói, nhìn một cái ngươi có nửa điểm làm ca ca bồi gián. Ngươi có phải hay không không thể gặp A Thiền có nửa điểm hảo. Ngươi nhân lúc còn sớm đem ngươi trong lòng về điểm này ý biến thái cho ta đánh mất, lúc này đây ta coi như ngươi mở heo che tâm, ngươi mụi tử việc hôn nhân chờ định. Rồi nhật tử liền tính thành, ngươi muốn lại cho ta hạt hồ nháo đừng trách ta cầm quải trượng gõ đoạn chân của ngươi. Chiêu lương so A Thiền lớn 5 tuổi, làm cái gì đều so không được A Thiền. Đều nói nam nhân là đỉnh đầu thiên, nhưng bọn họ lão chưa ra nếu là chừa hắn tới chống sớm muộn vì có một ngày liền nóc nhà đều cấp sóc không có, tóm lại đều là chính mình đánh tiểu đau đến đại cũng không dám nói trọng, biết sọ hắn trong lòng không phục cũng cố ý nhìn không thấy, tiếp tục nói, ta nhìn hôn, đến phương phu nhân coi trọng, đều thưởng vài lần, ta nửa đồng bạc cũng chưa thấy, trong nhà dùng tiền địa phương nhiều đi, nàng cũng không tưởng giúp đỡ ta cái này đại ca giải giải vây. Ta nào có tiền cho nàng làm của hội môn. Trong nhà có cái gì dùng không đến cho nàng mang lên chính là, dù sao nàng hiện tại năng lực thực, nghĩ đến cũng không kém điểm này đồ vật. A thiền sớm ngồi ở trên giường đất làm khởi việc mây vá, đến nỗi chư lương đầy miệng oán khí nói nàng căn bản liền không nghe, mới. Vừa chuyển tới bên tai liền cho nàng đuổi đi ra ngoài, miệng cho nói không nên lời hai câu có thể nghe lời nói. A thiền đảo không phải muốn cùng hắn so đo trước kia sự. Chỉ là chư lương làm việc quá làm người thất vọng buồn lòng, hắn đương chính mình không biết phương tú nạn đương cùng chư lương nói chính là nói cái gì. A thiền chỉ là không nghĩ sẽ rách mặt làm ai đều năng kham, không nghĩ tới bọn họ phương gia người ngược lại làm trầm trọng thêm trọn sự, cánh tay không khỏi chuỗi đến quá dài. Thật đương chính mình đức cao vọng trọng nhà ai nhàng sự đều có thể quản được. Trong phòng bầu không khí đông lạnh, ai cũng không muốn cúi đầu, sẽ có vài phần dương cung bạc kiếm hương vị, chiêu lương tức chận đến ngực trên dưới phập phòng, hốt mắt màu đỏ tươi, hắn cũng có ủi khuất tổ mẫu tổng như vậy bất công, nói cái gì đều không hỏi cái nguyên do một có sai liền hướng hắn trên đầu đẩy, cái này làm cho hắn như thế nào kính trọng nàng. Lúc này vương tú từ bên ngoài tiến vào, không thấy được, mãn nhà ở người sắc mặt khó coi. Nhanh miệng hỏi, ta vừa mới ở trở về trên đường gặp trương gia bà tử, ta lắm miệng cùng nàng nói hai câu lời nói, hỏi nàng định rồi ngày nào đó nhật tử, nàng chỉ là cười cũng không cho ta cái tin nhi. A thiền đừng sợ, người áo cưới ta sẽ giúp đỡ ngươi một khối làm, tuy nói trương gia không thiếu điểm này nguyên liệu, chính mình làm có kia phân tâm ý ở, ông trời cũng sẽ nhiều chiếu cố chúng ta, nhật tử quá đến càng trượt sở, chư lương tức giận mà ra tiếng đổ. Nàng, đừng lại nơi đó hạt nhạc A, sự thất bại. Vương tú tưởng bên kia ra cái gì biến cố, vườn tỉnh đại ngộ nói, ta nói kia bà tử một câu cũng bất hòa ta nói, nhìn chúng ta dễ khi dễ. Lúc trước nói chính là muốn diện mạo đoan chính hảo sinh dưỡng, như thế nào em đẹp thay đổi quải. Không thành, ta phải về nhà mẹ để làm ta nương cấp hỏi một chút đi. Chiêu tổ mẫu trên mặt tức chận càng sâu. Cầm lấy trong tầm tay quải trường thật mạnh ở trường đất chuyên thượng gõ hạ, đây là nàng đầu một hồi quở. Trách giáo châu, ngươi gã lại đây chính là lão chư gia người, cả ngày không nghĩ như thế nào hảo hảo sinh hoạt, ngươi nhà mẹ đẻ ngươi nhà mẹ đẻ mỗi ngày treo ở ngoài miệng, là không cai sữa không thành. Nếu không bỏ xuống được ngươi nhà mẹ đẻ còn gã người nào. Trước khi ta tổng cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, A thiền nên nhường ngươi chút, ngươi khen ngược càng thêm không biết thu liễm. Nếu là lại cùng ngươi nhà mẹ đẻ người trộn lẫn ta chưa gia sự, ta lão bà thử tự mình tới cửa đi hỏi một chút cha. Mẹ ngươi rốt cuộc tồn đến là cái gì tâm tư? Vương Tú nghe tổ mẫu khẩu khí rất là nghiêm khắc, tức khắc hoảng đến đỏ hóc mắt, kiều kiều nhược nhược xem đến chu lương một trận đau lòng. Chương 6 khi một ngày buổi tối phong quát đến dị thường cuồng táo, trong viện chất đóng ở bên nhau sọt tre bị ném đi. Còn có bên đồ vật lăn ở một chỗ phát ra lượt thấm người thanh âm, A thiền cùng chư tổ mẫu cũng chưa ngủ, hai người không nói chuyện, tâm lại giống nhau đi theo bên ngoài phong tiếng hô trở nên phiền lòng. Ban ngày vương tú ủy khốt nước mắt mới ra hốc mắt, chư lương tức khác thay đổi mặt, kia phó hốc mắt muốn nứt ra, cắn chặt môi dưới, nắm tay khẩn nắm chặt bộ dáng càng làm cho người nhìn trái tim băng giá, chư tổ mẫu không xong mà đứng lên chỉ vào cạnh cửa giận mắng. Càng lớn càng phản thiên, ta liền quả trách các ngươi hai câu cũng không được. Chịu không nổi lúc này liền từ cửa này đi ra ngoài, sau này ta không ngươi cái này tôn tử ngươi cũng không ta cái này tổ mẫu, có cốt khí. Liền từ cái này trong viện cho ta chọn ra đi, sau này chặt đứt nuôi tới chính là. Chư lương sắc mặt càng thêm năng kham, trong lòng khí tổ mẫu bất công, khá vậy không dám nhận rằng phản bác một câu, này tòa sân là tổ phụ cùng tổ mẫu cùng nhau cái lên. Nàng đuổi đi chính mình đi ra ngoài chiếm lẽ phải, chư lương chỉ khí chính mình không bản lĩnh, lấy không ra trọng trí sân bà, chỉ phải nén giận đem không mau áp xuống đi mang theo vương tú về phòng. Chiều sau cũng là chính mình thân tổ mẫu, hắn cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi, nam nhân thể diện bãi ở kia, thành chê cười sau này còn như thế nào làm người. Cái này ra sớm muộn gì là hắn tới trưởng. Chỉ là ủy khuất A Tú đi theo hắn chịu loại này khí. Tổ mẫu cùng A Thiền đều xem không rõ, người chỉ có trong tay nhéo tiền mới có thể sống được thể diện, người ngoài cũng có thể xem trọng chư gia. Một lòng vì chư gia hảo, lại không nghĩ nháo đến cùng kẻ thù dường như, cũng chỉ có thể hoảng hai ngày, chờ người một nhà hỏa khí toàn. Tiêu lại nói bãi, A Thiền hiểu được tổ mẫu khổ sở trong lòng. Cũng không hảo nhắc lại việc này, ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền nổi lên, đem trong nhà thu thập sạch sẽ liền đi bắt đầu làm việc. Phương gia lần này đãi nàng thật là bất đồng, sợ người khác quấy rầy đơn độc cách cái tiểu gian ra tới, dự kiến Trung đưa tới rất nhiều đỏ mắt căm thù ánh mắt, A Thiền không làm để ý tới thẳng đi vào đi, đem tất cả mọi người ngăn cách ở kia một phương mạnh mặt sau. Mắt thấy liền phải tiến 3 tháng. Thiên, đúng là xuân về hoa nở hảo thời tiết. Phương gia tiểu thư phương giao năm vừa mới nhị bác, xin đến mạo Mỹ kiều diễm xuyên màu hồng đào nguyên liệu tốt nhất, vừa không thất chịu dàng đoan trang lại dấu giếm vài phần kiều tiếu hoặc bát Phương phu nhân an bài này mấy cái nha đầu đều là, biết rõ nhà mình tiểu thư yêu thích, thấy A thiền tuyển màu hồng đào cực cực đầu, đem tiểu thư kích cỡ nói cho nàng, chiếu nàng phân phó các vải dệt, A thiền ở trên bàn khoa tay múa chân một trận mới vừa cầm, lấy kim chỉ, huyền mạnh bị người nhấc lên. Chỉ thấy tiếng vào chính là cái xuyên màu vàng cam xìm y che mũi nha đầu, nhìn so bên người này mấy cái trang điểm đến thể diện, nghĩ đến là ở chủ tử bên người làm việc. Quả nhiên những cái đó vận việc bọn nha đầu ngừng tay sống, khách khí mà khen thanh, Mộc Lan tỷ tỷ Mộc Lan hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chậm chậm A Thiện, câu môi cười nói, ta là tiểu thư bên người hầu hạ Mộc Lan, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, cùng ta tới bãi. A Thiền đầu Tiên lạ ngẩn ra, thực mau lấy lại tinh thần, thần sắc bình tĩnh mà đi theo Mộc Lan phía sau đi ra ngoài, mới vừa đi đến bên ngoài gió lạnh đánh tới, một hơi không xuyển thuận, nhịn không được liên tục ho khang, dương mắt Mộc Lan lượt lo lắng mà nhìn về phía nàng, A Thiền cười lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. A Thiền đoán không ra phương gia tiểu thư vì cái gì muốn gặp chính mình, chẳng lẽ là vì lâm viễn nam. Bọn họ hai người chi trang sự tình đó là tìm nàng cũng không có gì dùng, nói. Đến cùng nàng đến bây giờ đều cảm thấy chính mình là, đánh bậy đánh bạ đi rồi tốt hơn vận khí, cho nên Lâm Viễn Nam mới chịu đáp ứng cưới nàng. Thôi, có lẽ là vì bên sự đâu. Phương Giao Sở Trụ Sơn tuy nhỏ lại thập phần tinh xảo, mỗi một chỗ bố cục hiển nhiên tiêu phí đại tâm tư, hầu hạ ở bên ngoài nhà đầu hỗ trợ đánh lên mạnh. Một khuôn mặt đông lạnh đến phát thanh, môi khô nứt có thể thấy được tơ máu, biệt nữ mà triều nàng xả ra một mặt cười, A Thiện nhịn không được ở trong lòng thở dài một. Tiếng thật là cha đập người, như vậy lãnh thiên, nếu là ở bên ngoài trạm một ngày thế nào cũng phải đông lạnh mắc lỗi không thể. Đi vào trong phòng một trận sóng nhiệt bí mật mang theo nhạc nhạc hương thơm hương vị ngân diện, mà đến, lại thích ứng qua đi, A Thiền vội vàng đánh giá hai mắt, đập vào mắt đều là đẹp đẽ quý giá vật trang trí. Chỉnh giang nhà ở thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá đại khí, thu hồi tầm mắt, đi theo mọc lan phía sau vào phòng trong, phàm là có thể tôn màu địa phương tất cả đều là một mảnh quyến rũ minh hồng nhạt quá mức lóa mắt, A Thiền buông xuống mặt mày, thần sắc tự nhiên hào phóng không thấy nửa điểm hèn mọn. Mới vừa rồi ngửi được mùi hương là, từ buồn trong chính giữa bầy biển lư hương trung truyền ra tới, lượng lờ sương khói tứ tán mở ra. Ở hòa thoại mái mồi hương trung vang lên một đạo ôm như thanh nhã thanh âm, ngươi chính là mẫu thân nói khéo tay tú Nương A thiền, ngẩn đầu lên. Phương giao lựa biến mà nửa ở phô màu trắng hồ ly ra lông dường thượng. Chứa đầy thu thủy con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cái này ăn mặc một mặt nữ tử, tuy nói nghèo ký hũ lậu chút, một thần áo vải thô hiện ra tước vai eo nhỏ, nhỏ xinh dáng người yếu điệu. Trắng nõn như mỹ cò má thượng mày liễu cong cong, đôi mắt đen bóng như quả nho, hơi hơi vừa động sóng mắt uyển chuyển phong tình đốn sinh, nhưng thật ra cái mỹ nhân vôi. À thiền mắt nhìn thẳng, nhàng nhạt đá, mong phu nhân nâng đỡ ủi lấy trọng trách theo sóng thoáng có thể vào mắt, không biết tiểu thư gọi. Đến chính là có khác sự chặn trọ. Nàng không thích phương giao trên người phát ra bất người khí thế, càng chán két nàng trong ánh mắt đánh giá quan. Nàng hiện tại dám khẳng định phương giao kêu nàng tới vì quả nhiên là lâm viễn nam, bằng không cũng sẽ không dùng loại này khiêu khích thù địch ánh mắt xem nàng. A thiền đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng tình dựng lên sự tình cũng không phải chỉ có nam tử có thể vì, chỉ là nữ tử trời sinh ái mặt mũi không dám đem này lội dưới ánh mặt trời. Hà thôi, hiện giờ vị này phương gia tiểu thư đảo không giống lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy nhu nhược, A thiền đảo cũng có thể minh bạch vài phần. Phương Giao ngồi thẳng thân mình cười khanh khách nói, hôm nay kêu ngươi lại đây xác thật là có việc muốn dặn dò ngươi, nếu là có thể thành ta lấy 10 lượng bạc làm đáp tạ. Nhìn ta cũng không nói thanh nguyên do, đảo làm ngươi buồn đầu buồn não cũng nghe không rõ. Ta có ý trung nhân, 2 tháng sau sự tự nhiên không thể thành, ta muốn ngươi ở xìm y. Thượng động động tay chân, ngươi nhưng nghe được minh bạch Yên tâm sẽ không liên lợi đến ngươi, đến lúc đó lấy đến là xong phân tiền, ngươi không mệt. A thiền cái gì đều minh bạch, phương tiểu thư ý trung nhân là người nào, ở biết rõ nàng cùng lâm viễn nam muốn thành thân còn dùng như vậy, sự tới cấp nàng ngột ngạt Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, là lâm viễn nam lựa chọn nàng, như vậy sau này người nam nhân này hoàn toàn thuộc về chính mình, nàng quyết không cho phép có bất luận kẻ nào vọng. Tưởng từ bên người nàng đem hắn cướp đi. A thiền chính là lại yêu tiền, cũng sẽ không làm loại này làm người xem thấp nhăm hiểm sự, khóe miệng hơi hơi dơ lên, khách khí nói, A thiền người ngu tay chậm sợ là làm không tới tiểu thư phân phó sự, huống chi, ở phương gia mấy năm nay ít nhiều phu nhân thưởng thức mới có A thiền hôm nay, A thiền không dám vong bản, hôm nay việc này ta chỉ đương không nghe được, nếu là không khác phân phó, tiểu nữ trước cáo lui, phương gia mắt thấy nặng liền như vậy. Thẳng nhiên mà từ chính mình trước mặt rời đi, tinh tế như hành tay nắm chặt thành quyền, chưa kinh tu bộ móng tay chọc lòng bàn tay mang đến một trận đau ý, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai mắt hiếp lại, thẳng đến Mộc Lan ở một bên khẽ gọi thanh, tiểu thư, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần buông ra tay, lòng bàn tay thình lình một đạo đã thấy vết máu móng tay ấn, nàng lẩm bẩm nói nhỏ nói, hắn lại là tới thật sự, Mộc Lan, hắn thế nhưng thật như vậy đối ta. Mộc Lan thở dài một tiếng, ôm nhu, khuyên nhũ, tiểu thư, có chuyện gì chờ hết trận tái hảo hảo nói thành sao? Chớ có nhất thời xúc động làm làm chính mình hối hận sự, tiểu thư đại lâm công tử tâm Mộc Lan đều biết, bọn họ còn chưa đính hôn, tiểu thư còn không bằng tốn nhiều tâm tư ngẫm lại như thế nào mới có thể làm lâm, công tử hồi tâm chuyển ý. Phương Giao lắc đầu cười khổ nói, ta cùng với hắn ở 7 tuổi năm ấy quen biết, hắn làm người ta nhất rõ ràng. Hắn một khi quyết định chuyện gì lại vô quay lại khả năng, Mộc Lan, hắn lần. Này là quyết tâm không nghe ta nói. Hắn như vậy ngạo khí người, cư nhiên ủy khuất chính mình cứ như vậy một nữ tử, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Hắn muốn như vậy đối ta. Mộc Lan trong đầu dần hiện ra người kia khuôn mặt, mặc kệ khi nào biểu tình đều là nhàng nhạt, không có gì sự có thể làm hắn biểu hiện ra đại cảm xúc, thậm chí có một đoạn thời gian nàng cho rằng. Thôi, loại sự tình này vẫn là đừng nói ra tới làm tiểu thư càng thêm đau buồn. Nàng duy nhất không hy vọng chính là tiểu thư vì người này mà trở nên không giống chính mình, như vậy đại giới quá lớn. Châm chấm đất lông trong phòng tuy rằng ấm áp lại làm hình người là đặt mình trong ở một mảnh mông lung hư ảo trung, A thì may mắn chính mình không có bị kia thi ấm áp hướng hôn đầu, không phải nhìn không ra tới phương gia vừa rồi trong ánh mắt mang theo coi kinh. Nàng bất quá là vì kiếm ăn tạm thời đại ở phương gia mà thôi, hợp tác tụ không hợp tác tán, nàng đều có bên nơi đi, lại quả quyết sẽ không vì kia kẻ hẹn mấy hai. Bạc Phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Sau này vị tiểu thư này nếu là tưởng cho nàng ngán chân, nàng liền sinh đợi. Chỉ là chỉ mong đừng làm nàng xem trọng vị này phú quý sinh ra đại tiểu thư, am hiểu kinh thư lễ nghi lại cũng bất quá là ngoài miệng công phu, trong lòng cũng không nửa điểm có thể chung người chi lượng, như vậy lại nói tiếp cùng nàng bực này tiểu chân lại có chỉ bất đồng. Tứ phòng chung người chỉ đương A Thiền là được phương đại tiểu thư thưởng chỗ tốt, thấy nàng ngẩn đầu ưỡng, ngực đắc ý không thôi mà vào cách gian, tụ ở bên nhau lại là một trận nói nhỏ, người đều là phẫn thường làm hành vi này. Xem không được người khác có nửa điểm hảo, tóm được cơ hội liền nói chút thêm mắm thêm muối nói, cũng bất quá là xem A Thiền cũng không từng so đo quá thôi. Lúc trước mọi người còn sợ bị vương tú nghe xong đi, sao lại thấy các nàng chị châu em chồng cùng kẻ thù dường như, nói cái gì lời nói cũng liền không kiêng dè trứ, bất quá ngầm lại là chê cười vương tú là cái không đầu óc. Tốt xấu là người một nhà thế nhưng cùng người ngoài một đạo như vậy, bố trí chính mình cô em chồng. Đương nhiên loại này lời nói cũng không có gì người sẽ lắm miệng đi đề điểm vương tú. A Thiện ở phía trước cửa sổ đứng, trong chóc lát mới bắt đầu tiếp tục chính mình vừa rồi rời đi khi sống, bên ngoài chiếu sáng tiếng vào đánh vào nàng giữa mày, hơi hơi tích có, chợt lít mắt một cái nhìn lại cả khuôn mặt đều sáng lên, càng hiện thanh lệ động lòng người. A Thiện làm việc từ trước đến nay nghiêm, túc, phàm là kinh nạn tay đồ vật cần thiết đến không có một chút tỳ vết mới thành. Cái này làm cho tùy ở nàng bên cạnh người nha đầu kêu khổ không ngừng, thật vất vả vội song sống bởi vì không vào A Thiền, mắt toàn bộ đến hủy đi làm lại từ đầu, như vậy không hiểu ánh mắt lấy lông gà đương lệnh tiễn người nhất dễ nhận người ghét hận, lại không biết A Thiền bất quá là vẫn chưa đem các nàng để vào mắt mà thôi, nàng lấy chính là phương phu nhân cấp bà, làm bất quá là chính mình bốn phận đến nỗi. Những cái đó chả giới nhân tình lui tới nàng mới không công phu đi để ý tới. Mau đến hai tháng mặt thời điểm đột nhiên hạ một hồi đại tuyết, ở mái hiên cạnh khô cắn câu thích chặt ra lóa mắt bạch trang, A thiện từ phương gia ra tới, bông tuyết còn bay lã tả đi xuống lạc, trên đường cái không người chọn dẹp, một chứa chân đi chân liền bị chôn làng váy cũng bị dính lên tuyết mặt ướt nhẹt, hô một hơi cuộn cuộn màu trắng xương khói tứ tắn mở ra, tranh nhau dũng hướng phía chân trời. Hôm nay việc nhiều. Vừa lơ đẳng mới phát hiện tới rồi cái này điểm, người khác đều đã trở về, A thiền chuỗi phương vai lúc này mới thu thập thứ tốt hướng ra đi, còn chưa đi hai bước chỉ thấy đối diện, dưới mái hiên đứng cái mảnh khảnh đỉnh bạc tốn lãng nam tử, tuyết đánh vào hắn trên vạt áo, mặt đông lạnh đến trắng bệch, môi mỏng khẽ nhất, cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu. từ lần đó hắn mang theo bà mối về đến nhà cầu hôn, đây là bọn họ chi gian lần đầu tiên đơn độc cặp nhau. À thiền chạy chậm qua đi, hơi tít. Cót mày nhẹ chậm hỏi, đợi thật lâu sao? Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên khẩn trương, hắn sẽ đến đều chỉ là vì hai người việc hôn nhân, chẳng lẽ là hắn. Tim đập trường một chút, liền tính là hối hận kia cũng không có gì sai, những cái đó miên mang suy nghĩ toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, hoặc nhìn khó xử lại có vài phần dãy dùa. Lâm viễn nam chuỗi tay đem nàng kéo vào tới, hắn xoay người đưa lưng về phía mái hiên ngoài tuyết, nhìn chậm chậm nàng trợn to hai trọng mắt cười đến ôn hòa, ta lại đây cho ngươi đưa điểm đồ vật, đi nhà ngươi chờ ngươi quá mức đường đột, vẫn là tưởng ở chỗ này chờ ngươi tương đối thỏa đáng. Ngày đó gặp ngươi trên tay có nước da, vừa lúc ta có cái bạn cũ ở trong thành khai hiệu thuốc, nghe nói này thuốc mở dùng được ta liền hướng hắn thảo trước tới, ngươi trở về thử xem. Sinh đến như vậy đẹp tay chớ có bạc đại nó mới là. A Thiện nhịn không được đỏ mặt, vì chính mình đa tâm lung tung tưởng sinh ra. Vài phần ấy nấy, đã cũng không giấu hắn, rủ đầu tựa như làm sai sự hài tự lẩm bẩm nói, ta cho rằng ngươi hối hận. Lâm Viễn Nam cười ra tiếng, sạch sẽ mát lạnh, trầm thấp chào có từ tính thanh âm xuyên thấu làn da thẳng vào trái tim, như là mực mà biết châu sái lạc ở mâm ngọc, càng như là ba tháng mưa xuân trường ở tâm hồ. Hắn đại trưởng rắn chắc hữu lực phúc ở nàng trên đầu, mềm nhẹ mà vuốt ve nàng tóc, miên mang suy nghĩ cái gì, trận này tuyết qua đi thiên có lẽ là muốn chuyện ấm, lại quá. Mấy ngày ta sẽ lại tới cửa bái phỏng, đem nhật tử định ra tới. Ta ngày thường hỷ giảng, nương nàng dĩ vãng cũng chưa từng thu xếp quá bực này sự, người nếu là cảm thấy có cái gì không hợp tâm tư nhưng nói với ta, cả đời một hồi, đừng rơi xuống tiếc núi. Người nam nhân này xin thật sự cao, A Thiền yêu cầu ngẩn đầu mới có thể thấy rõ hắn mặt mày, trở nên trắng quan đem hắn cả người bao hợp lại, ngũ quan thâm Thúy Tuấn Mỹ, trong ánh mắt hàm chứa một mặt ánh sáng như hàng đàm thanh lãnh rồi lại. Tự ấm xuân động lòng người, A Thiện từ bên trong tin tường thấy được thua nhỏ lại sao chính mình, gò má đỏ bừng, ý cười nồng đậm, càng thêm cảm thấy mất mặt, quả thật là si ngốc. Nguyên la chính mình nhìn thấy hắn lại là như vậy ngu dài bồ chán. Nếu không phải phía sau truyền tới thanh âm gõ tỉnh nàng, A Thiền thiếu chút nữa liền phải tin tưởng người nam nhân này, cùng nàng giống nhau dùng đủ thập phần thâm tình. Lâm công tử như thế nào ở chỗ này? Ra tiếng rõ ràng là phương đại tiểu thư bên. Người mộc lan, A Thiện nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau, quả nhiên phương tiểu thư cũng ở. Trên người ăn mặc bạch hồ áo tràng, chấu ở mũ hạ chung nhan dạo nếu xuân hoa, mị như thu nguyệt, cùng ngày đó sắp bén chi thế giống như hai người. Lâm Viễn Nam theo A Thiền ánh mắt lúc này mới xoay người, khẽ gật đầu ý bảo nói, đám người nói sự thôi, này liền đi. Phương giao giữa mày nếu túc, trên mặt hiện lên mấy phần tức giận, nhìn hắn phía sau A Thiền càng thêm không mau, rồi lại không dám ở. Trước mặt hắn lộ ra tới. Cười nói, tam ca trước không vội đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. A thiền dương mắt thấy sắc trời thực mau liền phải biến thành đen, ở lâm viễn nam bên người nhỏ giọng nói, thời điểm không còn sớm, ta về trước, ngươi trước vội bãi. Nói hướng phương tiểu thư cười cười xoay người phải rời khỏi, nào biết người nọ chuỗi tay đem nàng xả trở về, bàn tay to không khẩn không buông gãi đúng chỗ ngứa đem nàng bốn chỉ giữ chặt, nàng kinh ngạc mà dương mắt xem hắn. Lâm viễn Nam nhìn thẳng phương giao lắc đầu nói, như vậy vãng liền tính bãi, quá hai ngày ta sẽ tới trong phủ đưa phương lão ra muốn thư tịch, nếu khi đó rỗi rảnh lại nói cũng không muộn. Nói xoay người từ trong một góc lấy ra một phen dù giấy căng ra, cử ở A Thiền trên đỉnh đầu ôm như nói, chúng ta đi thôi. A Thiền tâm nháy mắt rối loạn phương tồn, nàng có chút xem không rõ người nam nhân này. Mọi người đều nói hắn cùng phương gia tiểu thư là, trai tài gái sát cực kỳ đăng đối một đống bếp nhân, hai. Người chi gian tình ý có bao nhiêu sâu, hiện giờ lại thấy hắn cả người một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm gần sống, là không hảo lại nàng trước mặt biểu hiện ra chân thật cảm xúc. Hai người ly phương gia càng ngày càng xa, cho dù có chù che đầy bông tuyết vẫn là rơi tại nàng đầu vai, chân đạp lên tuyết thượng phát ra kẻo kẹt tiếng vang, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Chính mình chung quy bớt quá là cái tầm thường nữ nhân thôi, có lẽ là thiên tính như thế, mặc kệ ở nơi nào gặp được. Chính mình ý chung nhân đều sẽ nhịn không được muốn biết có quan hệ, với hắn hết thảy sự tình, rồi lại bởi vì hắn quá khứ mà tim gan cồn cào khổ sở. Mau đến chư cha khi lâm viện nam muốn buông ra tay nàng, lại không nghĩ nàng dùng sức hồi nắm lấy, liền trên mặt đất chí xạ ra tới bạch quan nhìn đến nàng hơi hơi ngửa đầu, trên mặt biểu tình hết sức nghiêm túc. Ngay cả trong thanh âm đều mang theo nghiêm túc, nếu cùng ta thành thân, liền không thể cùng nữ nhân khác có liên lụy, là ta mặc dày. cậu ngươi cưới ta, nhưng ta cũng không muốn tương lai cùng ngươi quá sớm chịu tương đối làm kẻ thù nhật tử, ngươi nếu là muốn sửa chủ ý, sớm lúc này còn kịp, lâm viễn nam chuỗi tay hư đè nặng nàng môi, ý bảo nàng đừng nói đi xuống, một hồi lâu mới mở miệng, ngươi tin ta vẫn là tin người khác, quá vãn việc không cần nhiều lời. Sau này ta sẽ nói cho ngươi, A thiền như là bị mê hoặc giống nhau, ở hắn trong thanh âm trở nên kiên định xuống dưới, nàng tự nhiên là tin hắn, chỉ là làm nàng không. Nghĩ tới là thành thân sau nàng vẫn luôn chờ hắn những cái đó quá vãn vì, chính là hắn lại giống đã quên lại vô nhắc tới quá hôm nay vì, những cái đó bất an như là, không biết từ chỗ nào thoáng lên cùng phong đem nàng lý trí cùng những nại thổi đi, đại hết thảy bụi bậm rơi xuống đất ngày đó. Nàng mới hiểu được chính mình có bao nhiêu đã thương người tâm. Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền vào sân lúc này mới trở về đi, từng bước mục như là đi tới cái kia hắn trong lòng lộ, tràn ngập không thể nói ác. Bách cùng phẫn hận, những cái đó tàn hại hắn cha tánh mạng người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng rốt cuộc tìm không ra khi đó sợ lưu lại tới manh mối, không nghĩ tới ngoại ý muốn làm hắn tìm được rồi đầu sợi. Tăng thêm thời gian tất nhiên có thể đem trôn ở ngầm chân tướng toàn bộ xã ra tới. Về đến nhà hắn đạn lạc trên người tuyết động, lúc này mới vào phòng, nương đã chọn xong cơm chờ, chỉ là không biết suy nghĩ cái gì ngồi ở chỗ kia phát ngốc, nghe được động. Tỉnh quay đầu hỏi, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãng? Lâm viễn Nam cởi xuống trên người đồ vật ngồi xuống cười đáp, mới vừa đi đi tìm A Thiền, thuận tiện đưa nàng về nhà, lúc này mới chậm chút. Đường sau này chính mình ăn trước, không cần chờ ta, hai ngày này sống quá nhiều làm bất quá tới còn phải mang về nhà tới làm. Lâm Đại Nương đem chiếc đũa thật mạnh cách ở chén chuyên thượng, trầm trọng nói, hôm nay thư phòng người đem ngươi phải dùng đồ vật đưa lại đây, nói ngươi hai ngày này. Cũng chưa đi bắt đầu làm việc, ngươi như thế nào cùng ta không nói lời nói thật. Ngươi có phải hay không lại đi ra cha ngươi sự? Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần? Không cần lại đuổi theo chuyện này không bỏ, ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi có phải hay không một hai phải đem ta bước đến sống không nổi mới cam tâm. Ta thật vất vả mong đến ngươi cưới vợ sinh con, coi như nương cầu ngươi, chúng ta quá hai ngày sống yên ổn nhật tử thành sao. Ta đóng mắt tùy ngươi như thế nào nháo, chính là hiện. Tại không được, ta sợ. Lâm Viễn Nam không trách nương biết cái gì tình hình thực tế lại không nói cho chính mình. Nàng chỉ là lo lắng những người đó sẽ quay đầu tới hại hắn, có thể mạng sống tuy hảo, nhưng hắn không nghĩ làm yêu thương chính mình cha vĩnh viễn không có biện pháp nhắm mắt lại. Hắn gấp đồ ăn đưa đến nương trong chén, giáp miệng cười nói, như thế nào xinh lớn như vậy khí? Ngài yên tâm, tuy rằng ta không biết những người đó là ai, nhưng là ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. Ta bất quá là đến trong thành tiềm vương tiếng học như thế nào làm thuốc mở. Chịu đựng quá như tai họa ngập đầu đau xót người như thế nào sẽ như vậy, dễ dàng làm người nhìn thấu chính mình tâm tư. Xảy ra chuyện năm ấy hắn tuổi tác Thượng tiểu, chỉ là bọn hắn không biết chính là khi đó hắn đã là bắt đầu ký sự, mà không phải giống hài tử khác chỉ biết chơi đồ ăn ngủ. Cha chi thể từ nơi khác vẫn trở về, hè nóng bức thời tiết sớm đã không thành bồ chán, hắn liền cha cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Trừ bỏ tiết núi ở ngoài chỉ có cười hận. Có đôi khi hắn cũng hy vọng chính mình không sinh ra được một bộ hảo trí nhớ, như vậy cũng liền sẽ không đem cha lẩm bẩm tự nói nói toàn bộ để ở trong lòng, thẳng đến vài năm sau hắn lớn lên mới hiểu được những lời này, đó khi có ý tứ gì. Vốn là cùng căn huynh đệ vì cái gì lại không chung không dưới chúng ta một nhà ba người, vì cái gì một hai phải động cái kia chết tự. Lâm viễn Nam đấy mắt nổi lên âm ngoan lệ khí thực mau bị hắn thu liễm đi. Xuống, nếu là Lâm Đại Nương nhìn đến, sẽ phát hiện giữa hàm chứa cực độc lạnh vô cùng lạnh lẽo chi khí, dường như từ ngầm tác ra tới quỷ mị, chương bồn máu mồm to chỉ vì cầm thực người linh hồn. Lâm Đại Nương hết muốn ăn, đối với trên bàn hai bàn đồ ăn thẳng thở dài, từ bị đuổi đi ly Lâm Gia bọn họ hai mẹ con quá chính là loại này nhật tử. Lúc trước Lâm Gia cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chừa vào những cái đó bạc nàng mới đem hài tử lôi kéo đại, Sa Nam cũng thực tranh đua, đối. Đọc sách rất là dụng tâm, đương nương cũng không cầu hắn có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ nghĩ hắn có thể ăn an ổn ổn quá xong đời này. Đến nỗi hắn cha, nàng làm sao không nghĩ hắn. Chính là nàng người đơn lực mỏng chỉ có thể thủ người sống, vì hắn chạy oan báo thù tâm tư, ở gian khổ nhật tử bị ma còn thừa không có mấy, không có đáng tin chỗ dựa, như thế nào có thể làm kia ăn thịt người huyện nha còn chính mình một cái công đạo. Những người đó cái nào không thể so bọn họ hai mẹ con Cường, nàng, không thể làm những người đó theo dõi chính mình di tử, đây là nàng duy nhất có thể vì tướng công làm sự, đến nỗi khác sự chờ nàng sau khi chết đi ngầm hướng hắn bồi tội. Ăn xong đặt ở nơi đó, ngày mai lên lại thu thập ta rất mệt đi trước nghỉ ngơi. Lâm Đại Nương đi đến phòng ngủ trước chừng lại, thanh âm khàng khàng lại vô lực. Sa nam, nghe nương nói, không cần làm làm ta lo lắng sự, nhiều năm như vậy nương tâm cũng đi theo già rồi, thật sự không chịu nổi dọa, ta tưởng cha ngươi cũng không. Nghĩ ngươi bởi vì hắn mà rơi nhập hiểm cảnh, lại quá mấy tháng liền phải khảo thí, ngươi thu hồi tâm, hảo hảo ôn tập công khóa. Lâm viễn nam rủ đầu ứng thanh, đại nương vào phòng mới ngồi dậy khẽ thở dài một cái, nếu những người đó ác. Hơn một ít giống các đứt hắn cha mộng giống nhau tới đối phó chính mình, nương trong lòng những cái đó lo lắng lại có ích lợi gì. Chi bằng bình thẳng ung dung, Minh tới đem múc nước tới thổ giấu, ở này đó người dưới mí mắt quay cuồng tình thế không phải càng tốt. Cũng làm cho những người đó nhìn xem lúc trước không trường nha hài tự lúc này, hàm răng là cỡ nào bén nhọn sắc bén. Lúc này thiên lãnh, này đó cơ hồ không nhúc nhít quá đồ ăn đều có thể phóng được. Lâm viễn Nam thu thập hảo sau, đổ nước chạch sạch mặt lúc này mới về phòng. Đây là lần đầu tiên hắn không hướng án thư biên ngồi lập tức nằm ngã vào trên giường, liền đèn dầu chưa điểm, ở hắc ám trong phòng nhìn đỉnh đầu thật dài thở hắt ra, những cái đó nan kham lại đau buồn quá vãng cạn làm cho. Người cảm thấy mỏi mệt bớt kham, bớt chát trung nhớ tới A Thiền, hôm nay ở chính mình trước mắt không ngừng biến hóa biểu tình, khóe miệng nhịn không được hơi hơi rơ lên. Nàng nhưng thật ra nửa điểm đều tàn chính mình tâm tư, khẩn trương khi hai chị ánh mắt đen lấy sẽ không chớp mắt, mà nhìn chậm chậm hắn dường như sẽ không mệt mỏi, mà đương hoành ở trước mặt khẩn trương tiêu trừ, vạn sự trần ai lạc định, nàng đang nói câu kia, nếu cùng ta thành thân, liền không thể cùng nữ nhân khác có liên. Lị, khi bộ gián hết sức kiên định, mê hắn mắt, làm hắn như núi đồ sổ bất động tâm trong phút chốc hơi hơi lay động một chút. Chương 8 Phương gia nội trạch Lượng lờ đàn hương ở trong phòng du tẩu, phương phu nhân chính chọc theo khăn thượng sang bằng hoa văn vuốt ve, không ngừng nói nhà mình nữ nhi nhàng nhã hào phóng, không lo lâm gia lão phu nhân coi thường, trên mặt càng là ngăn không được mà đắc ý. Bên cạnh ngồi đúng là phương gia đương gia phương lão gia, hắn tay cầm bát trà, nghiêm túc cò. Má thượng khó được hiện ra một mặt du sắc, lượt phẫn đục đôi mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, khóe miệng cong lên đồ cung, cuối cùng là nghe không đi xuống. Vội vàng mở miệng nói, ta nữ nhi đều mau bị ngươi nói cả ngày thượng nữ tiên, không sai biệt lắm điểm mãi, đừng cho người nghe xong chê cười, người chù sao cũng phải khiêm tốn chút. Phương phu nhân cũng cảm thấy chính mình qua trước che môi cười duyên, tuy nói là năm cần 40 người, nhưng bảo trưởng thích đáng thoạt nhìn như củ động lòng. Người phủ mị, phương lão gia càng là đại ái, mới vừa phương tay muốn kéo nàng, lúc này từ bên ngoài tiếng vào cái hạ nhân làm hắn không thể không thu hồi tay. Hồi lão gia phu nhân, tiểu thư không biết sao lại hồi phủ, liền gia nhị tiểu thư sang người qua phủ hỏi rất nhiều lần, nói tất cả đều chờ nhà ta tiểu thư khai tịch đâu. Phương phu nhân sắc mặt cười phai nhạc vài phần, hướng về phía hạ nhân xua xua tay, quay đầu cùng lão gia nói chuyện. Cô nàng này lại sự cái gì tiểu tính tình? Thật là không. Cấm khen, chân trước nói nàng hảo sao lưng liền cho ngươi bỏ cánh, ngươi mới từ bên ngoài trở về trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi xem nàng. Phương lão cha rất ít họ đến nữ nhi sự, bên ngoài sự vội xong rồi, nhưng xem như có thể hảo hảo nghỉ trận, giơ tay ninh ninh phiến toan bả vai vừa định nằm xuống, bên ngoài truyền đến động tĩnh cực đại tiếng bước chân. Tùng tăng nhảy nhót, không cần tưởng khẳng định là hắn tiểu nhi tử Phương Huy. Chỉ thấy thật mau từ mạnh mặt sau chui vào tới cái mang. Tiểu da mũ, ăn mặc hậu da lông diêm y sinh đẹp hài tử, hai mắt phóng tinh quang bổ nhào vào Phương lão gia trong lòng ngực nhỏ giọng cáo trạng. Cha, tỷ tỷ lại đi gặp cái kia thư sinh nghèo, ta làm nàng không cần đi nàng còn véo ta, ngươi xem ta cánh tay thường có lớn như vậy hắc thanh. Phương lão cha trong phút chốc đem mặt, bộ mặt tàn nhẫn lại âm hàng, hắn thật mau ý thức đến nhi tự ở bên cạnh, từ ái mà phút đầu của hắn, cười nói, cha đã biết, ngươi đi trước chơi, đừng làm ngươi nương cùng. Tị tị biết là ngươi nói cho cha, bằng không ngươi nương lại muốn đánh ngươi mông Phương điểm nóng đầu ứng thanh chạy ra đi, tách ra một thớt đàn hương. Phương phu nhân bước nhanh đuổi tới nữ nhi khuê phòng, thấy nàng nữ ý ở trên giường phát ngốc. Hai mắt phóng không, mày đẹp khẩn tích có, liền người tiến vào cũng chưa nghe được, vẫn là phương phu nhân ho khang một tiếng nàng mới ngồi dậy tới. Liền gia phái người truyền vài lần lời nói, người như thế nào còn ăn vạ trong nhà, mặc kệ như thế, nào sao đến có cái nguyên do, miễn cho làm nhân gia cảm thấy chúng ta phương gia người thành tâm cho nhân gia nhăn mặt, làm người năng kham, nghe nương, đừng làm cho nhân gia chờ. Phương gia muốn nói lại thôi, biết rõ Nương không muốn nghe đến tên của hắn, còn là khẩn nắm chặt xiêm y vạt áo, hốt mắt chung hàm chứa vài chọt thanh lệ, ủy khuất nói: Nương, vì cái gì cha không cho ta cùng Tam ca lui tới đều là Lâm gia người, liền tính là con vợ lẽ thân phận, hắn chăm chỉ thông minh không thể so. kia hai cái huynh đề kém, chúng ta Phương gia lại không kém tiền, đến lúc đó nhiều giúp đỡ trước, nào trùng sầu không ngạy lành quá. Nương ngại yên tâm, Ta biết phương gia tất cả đồ vật đều là để lại cho đệ đệ, coi như là chúng ta mượn còn không thành. chờ chúng ta chịu đựng đi, chuẩn còn còn không được sao. Phương phu nhân trên mặt biểu tình bất biến, cười đến ôm nhu hiền từ, ngôn ngữ từ từ, chúng ta phương gia tuy nói so ra kém lâm gia, nhưng cũng là nước trong trấn số đến ra tới nhà giàu. Người cùng lâm viễn nam môn không đăng hộ không đối, đừng ủy khuất bản thân. Cha ngươi cùng lâm gia nhị gia đó là đánh tiểu chơi đại tình cảm, ngươi gã cả cho hắn nhi tự đó là thân càng thêm thân, hai nhà đều cao hứng sự, ngươi đừng không ánh mắt đến cha ngươi nơi đó tìm không thoải mái. Xem ngươi bộ tráng này, ra cửa cặp được hắn. Phương giao cấp đến độ liên tục lắc đầu, ngay sau đó lại cực đầu, kiều uyển thanh âm không còn nữa bình tĩnh, nôn nóng nói, nương, ngài từ trước đến nay đâu ta, lần này. Chứ ta ở cha trước mặt trò chuyện như thành sao? Ta cùng tam ca đánh tiểu liền chơi tới, nếu không phải cha ngăn trở, chúng ta chỉ đến nỗi trị hoạn đến bây giờ. Phương phu nhân mỉm cười vốt nàng tóc, nghi hoặc hỏi, ta như thế nào nghe nói hắn đã đính hôn? Ngươi xem, hắn người này không yên ổn, ngươi đi theo người như vậy có thể có cái gì ngày lành? Trên đời này cái gì thân phận đối cái gì thân phận, hắn cũng chỉ có thể cưới cái A thiền như vậy nữ tử. Không cần lại chấp mê bất ngộ, nếu cha, ngư biết, hắn sẽ phát trận. Phương Giao trong mắt trận hiện ra tới hy vọng ở mẫu thân nói trung tắc, cha phát trận thực dọa người, hắn sẽ không ở người một nhà trên người hết trận, xui thẻo chỉ có Sa Nam. Nàng trong lòng không đành lòng, Sa Nam khẳng định sẽ có hảo tiền đồ, nàng khẽ cắn môi rút ra lụa khăn lau đi khóe mắt nước mắt, kiếm hồng hốc mắt lộ ra nhu nhược đáng thương. Ta đây liền đi liền ra, đương không cần cùng cha ta nói, ta sẽ hảo hảo nghĩ kỹ. Không nghĩ tới nàng đề đề sớm. đem nàng lao lực tâm tư che giấu sự tình thọc đến Phương lão cha trước mặt, có một số việc một khi khai đầu rất khó làm nó yên lặng bất động, những cái đó không thể biết trước như là từ dưới nền đất chui ra tới xào quấn qua nở người trên cổ, hơi có vô ý liền sẽ ngăn chặn khí tức của ngươi, làm mạng ngươi về hoànguyền. A thiền cùng Lâm viễn Nam tách ra, Ở trong sân đêm trên mặt nóng rực tan đi lúc này mới về phòng, đóng cửa khi mới nhìn đến bên kia nhà ở thế nhưng không có lượng đèn, vốn là. Người một nhà lại quá đến là hai nhà nhật tử, người chỉ cần tâm thay đổi, hết thảy đều khó lại trở lại quá khứ. Chư Lương, nàng lắc lắc đầu, trở lại buồn trong thấy trên bàn cơm đã chọn xong đồ ăn, bất đắc chị nói, không phải nói chờ ta trở lại làm sao. Ngài chân đến hảo hảo dưỡng, lần sau đừng như vậy làm ta lo lắng. Chư tổ mẫu già nuôi che kín nếp nhăn trên mặt mang theo cười, ý bảo nàng chạy nhanh động chiếc đũa, vừa ăn biên nói, ta nghĩ tới nghỉ lui cảm thấy người vẫn là đến động, bằng. Không chỉ sợ thành cổ mục, đến lúc đó chỉ có thể nằm ở trên trường đất liên lụy ngươi, lòng ta càng khó chịu, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Mặt trời xuống núi lúc ấy A Lương cùng hắn tức vụ vội vã mà đi rồi. Ta suy nghĩ nếu đi hắn mẹ vợ ra ta lúc này cũng liền ngóng trong các ngươi sớm một chút đem nhập tử định ra tới, sự không thành ai biết sẽ ra cái gì đường rẽ Vương gia người không phải đèn cạn dầu, ta là sợ bọn họ lại khuyến khích ngươi cái kia không đầu óc đại ca tới hại ngươi. Lúc trước nghĩ thật vất vả xem hắn thành thân, tâm sự cuối cùng hiểu rõ một cọc, nào biết là cho nhà ta chiêu đầu lan tiếng vào, thật là tạo nghiệt. A Thiền cười trấn ăn nói. Ngài đừng suốt ngày nhớ thương việc này, lúc ấy hắn đắng đo không được ta, sau này càng đừng nghĩ làm ta chủ, ta chỉ là sợ ngài xem khổ sở. Chính là chiêu lương bất nghĩa cũng đừng trách ta tâm tạng nhẫn. Tổ tôn hai hai ngày này nói nhiều nhất vẫn là này đó sốt ruột sự, nói đến nói đi đảo cảm thấy không có gì ý tứ, A thiền vội. Hoàng sai câu chuyện, đem lâm viễn nam đưa cho nàng thuốc mở lấy ra tới cấp tổ mẫu xem. Hắn hôm nay riêng cho ta đưa tới, tổ mẫu ngài nên yên tâm mãi. Trước kia những cái đó đều không quan trọng, chỉ cần về sao hảo hảo liền thành. Lời này đã là nói cho tổ mẫu cũng là cho nàng chính mình nghe, lâm viễn nam cùng phương gia tiểu thư quá vãng, mặc kệ như thế nào để ý đều sẽ cả đời đều tồn tại, trách chỉ trách A thiền chậm một bước, bất quá may mắn có thể cùng hắn quá cả đời chính là nàng, ta. Ngày mai đi cùng trương đồ tệ nói một tiếng làm hắn vẫn là cho ta lưu khối thịt, lại muốn chút heo cốt trở về ngao canh uống, nói không chừng ngày chân cũng có thể mau chút dưỡng hảo. Chờ tháng sau tiền công kết, ta mang ngài xem đại phu đi, ngày chân hảo, lòng ta cũng đi theo kiên định. Chư tổ mẫu xua xua tay, thở dài nói, đừng phí ghét kia tiền, vẫn là lưu trữ cho các ngươi hai vợ chồng sinh hoạt bãi. Người già rồi. Đều là thường thấy tật xấu, nhìn một chút liền đi qua, nhà chúng ta lại. Không phải phú, nghe lời, đừng loạn hoa, cơm đứt xong đi ngủ sớm một chút, ta tới thu thập. A Thiện tự nhiên không thuận theo, nói nói cười cười cướp thu thập xong, rửa mặt qua đi nằm ở trên giường đất, tổ mẫu đã ngủ rồi, nàng lại trợn tròn mắt nhìn bên ngoài một mảnh hắc bất đắc chỉ mà thở dài. Chiêu lương cùng vương tú sẽ không làm nàng hảo quá. Đời này trừ bỏ chính bọn họ nữ nhi, cũng chỉ có nàng này một cái mùi mùi có thể làm cho bọn họ đến điểm thật sự, sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu. Nàng đảo muốn nhìn hai người kia có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tới, đảo không phải nàng coi khinh bọn họ, hai người đầu óc không một cái đủ sử, toàn dựa vào mặt sau quân sư quạt mô cấp quyết định, này bút trướng sớm muộn chỉ có một ngày toàn đôi ở một khối toàn tính, nàng coi như một thời gian vương gia người trong mắt mềm quả hồng. Ngày hôm sau A Thiền đi phương gia, đi ngang qua kia phòng như cũ không gặp động tỉnh gì, quả nhiên hai vợ chồng một đêm chưa về. Nàng ra cửa sớm, đi đến trương đồ. Tể sạp hôm trước mới đại lượng, trương mặt xuất thân mình dựa vào trên tường không ngừng ngáp, nâng nâng mí mắt thấy là A Thiện tức khắc tinh thần tỉnh táo, vỗ vỗ mong, hướng về phía trương đồ tể cười, cha, ta cùng A Thiền một khối đi, thuận tiện đi tìm kẻ lỗ mãng đi chơi. Trương đồ tệ vốn định nói cái gì, há miệng thở dốc lại nút xuống đi, nhi tự lớn, huống chi A Thiền cũng ở bên cạnh hắn cũng không dám nói những cái đó dặn dò nói, chỉ phải cực cực đầu. Lần này A Thiền trước cho tiền, sợ là không nghĩ giống lần trước như vậy bị chư quả phụ kia trương không tích Đức miệng nói vậy. Cũng trách hắn, một cái cầm đao đại lão cha cư nhiên nói bớt quá một cái lắm mồm đàn bà đi. Trương mặt đại cha xem bất quá bọn họ, lại thấy bên cạnh không có gì người, cao mày hỏi, à thiền, ngươi thật muốn gã cho lâm tú tài. Nhà hắn nhật tự quá đến khổ ba ba, ngươi gã qua đi nhiều khổ sở. Ngươi xem nhà ta, ta lại quá 2 năm cũng có thể giúp đỡ làm việc nặng, ăn thịt heo còn không cần tiền, ngươi muốn ăn. Nhiều ít ăn nhiều ít, cha ta còn có một tay thịt kho hảo thủ nghệ, lại sẽ nấu cơm, ngươi cũng thật sự, ngươi như thế nào liền coi thường. Hắn tuổi tác là son ngươi lớn chút, nhưng hiểu được đau người. Này trấn trên không biết có bao nhiêu người tưởng cho ta cha làm tục huyền, tất cả đều bởi vì ta không vui lúc này mới không thành, ta tưởng ngươi cho ta đương mẹ kế, ta đều ăn lớn như vậy mệt, ngươi nếu không theo cha ta, nha. Ngươi làm gì sự lớn như vậy kính đánh ta. A thiện mắt hạnh trừng lớn. Bên trong tức trận hòa hảo khí trộn lẫn ngưng tụ thành lại một chỗ phong tình, thập phần vũ mị động lòng người. Ngoài miệng càng là không khách khí, đánh chính là ngươi này miệng không giữ cửa, còn tuổi nhỏ cả ngày nhìn chầm chầm đều là chút chuyện gì. Cha ngươi nên đem ngươi đưa đến học đường đi niệm thư biết chữ, miễn cho tương lai có một ngày ngươi cũng trở nên cùng đầu đường lắm mồm mà tự giống nhau quan biết đông gia trường tây gia đoạn, nói xấu. Đại nhân sự ngươi không hiểu, cũng đừng ở. Bên trong loạn trộm lẫn, chẳng lẽ ngươi tưởng sau này ta không ở nhà ngươi mua thịt? Ta về sau tạc viên cũng không cho người ăn. Trương mặt che lại đầu, ủy khuất mà chép chép miệng. A thiền vừa rồi đàn quá hắn địa phương còn một trận một trận đau. Hắn nhe răng trợn mắt, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi đừng nhìn ta tiểu coi như ta cái gì cũng không hiểu. Lớn lên đẹp nam nhân nhất sẽ gặp người. Ngươi như thế nào không nghe người tốt ngôn. A thiền, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ khóc. A. Thiền từ trước đến nay bất hòa tiểu hài tử so đo, lúc này đây lại là bị hắn cấp tức trận đến tàn nhẫn, dơ tay lại gõ hắn hai hạ, tức trận nói, trước kia thứ tốt đều đút cho cậu ăn, cả ngày không ngóng trong ta hảo, có phải hay không ta thật quá thượng khổ nhật tử ngươi mới cao hứng. Nên đi chỗ nào chơi đi chơi, mấy ngày nay đừng làm cho ta thấy ngươi. Phương gia cùng náo nhiệt phố xá cách rất dài một khoảng cách. Thẳng đến nàng một người mới nhấp miệng cười rộ lên, nguyên lai like ở một cái tiểu. Hài tử trong mắt rung không xem trọng nàng cùng lâm viễn nam, này sau này nhật tử dù sao cũng phải qua mới thành, chỉ dựa vào tưởng sao có thể hành. Các nàng này đó tướng nương phần lớn là đi phương gia cửa hông, bên này thực quạnh quẻ, hiếm khi có người trải qua, trước đó vài ngày nghe nói có độc thân nữ tử bị người quải đi, đến bây giờ cũng chưa tìm được. Rất nhiều người đều nói không phải bị người cấp làm bẩn xa chính là, vì bán được nhà thổ, rốt cuộc loại này năm đầu, tiền khó kiếm, đói bụng. Người càng ngày càng nhiều, luôn có người ngược chó gây án phát này thiếu đại đức tài. A thiền trước sau nhìn nhìn, cũng không biết vì cái gì run lập cập, sỏ ràng cái gì đều không có, lại có loại âm trầm cảm giác cổ quái. A thiền ba bước cũng làm hai bước, thở hồng học mà chạy đến phương gia trước cửa bắt lấy môn hoàng khấu khấu. Nghe được kẻo kẹp một thanh âm vang lên huyền tâm lúc này mới buông xuống, mở cửa lão phụ nhân nhìn nàng như vậy trật vật bồ chán, nhìn không được cười nói, mặt sau, chính là có cậu truy ngươi, xuyển thành như vậy. À thì còn không có tới kịp mở miệng, chỉ nghe một đạo thanh âm đoạt trước, bén nhọn lại khinh thường, đúng là kia chức không quen nhìn nàng, sau lưng nói nàng nói vậy nói nhất hung dư nương tử, nên không phải làm cái gì chuyện trái. Với lương tâm sợ bị bên ngoài bọn buôn người cấp tóm được đi bãi. A thiền mùi tử nhưng đừng bực ta, ta cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng không nhúc nhích đầu óc, chỉ là vui đùa nói xong. A thiền không có nữa. Điểm không mau, cười đến mi mắt cong cong, chiêu ra tẩu tử nếu là làm chính sự cũng bất động đầu óc lập tức là, có thể đuổi ra tới, cũng không lo chủ ra không thưởng thức ngươi không phải. Tẩu tử cũng đừng bực. Ta chỉ là thế ngươi cấp, lâm ma ma đã nhìn chậm chậm ngươi hồi lâu, lại như vậy đi xuống sợ là, chiêu nương tử đầu tiên là không tin, chính là ngày thường lâm ma ma thường xuyên tìm A Thiền nói chuyện này liền khó mà nói, đều là nữ nhân gia, sao có thể toàn nói chính sự, vạn nhất không? Cẩn thận nói đến nàng, sắc mặt tức khát trắng bệnh, trong lòng lại là càng hận càng ghen kết A Thiện trên mặt cũng chỉ đến cười làm lành nói, mùi tử lời này không phải nói giỡn. Ta từ trước đến nay bổn phận, như thế nào liền chọc đến lâm ma ma xem bất quá đi. A Thiện ở tiếng Cách Giang phía trước quay đầu lại hướng nàng cười nói, bất quá là cái nói giận nói, không nghĩ tới tổ tử thế nhưng thật sự, ta đi trước vội, tổng không thể quan ăn người ta không làm sự. Dư nương tử có thể ở, phương gia tú phòng diễu võ dương oai, tùy ý bố trí người khác không phải, cũng bất quá là ý vào nhà nàng một cái thân thích là phương phủ tiểu quản sự. Trong ngoài đều chức nàng chuẩn bị qua, chiêu nương tự mới có thể ngồi ở chỗ kia lãnh tiền nhàng rỗi. Chỉ là người này không chịu ngồi yên, đứng đắng việc làm không tới, lừa kéo nhất ban bà ba hoa sinh sự bản lĩnh nhưng thật ra nửa điểm không kém. A thiện ngày thường đọc lai like đọc vãng quán, lừa đến cùng các nàng so đo, hôm nay vốn là trong lòng. Không lớn sản khoái, nàng còn không có ánh mắt đụng phải tới. Tự nhiên đến hảo hảo kê tẩm nàng một hồi, đến nỗi lâm, ma ma xem nàng không vừa mắc sự đảo không phải chính mình trống rỗng bị đặc, nàng không tin cũng không có biện pháp, trừ sao cũng phải ăn mệt mới có thể thành thật chút. Phương phu nhân chỉ lại đây mấy cái nha đầu đều là tay chân lanh lẹ, A Thiền cũng không khách khí có cái gì nhẹ nhàng sống đều làm các nàng đi làm, các nàng lại không vui cũng có phương phu nhân mặt mũi, A Thiền, quan thân một người càng là không chỗ nào cố kỳ. Lần trước còn có cửa hàng trưởng quầy tưởng đào nàng đi hỗ trợ, lại phương gia mấy năm nay tuy cũng có chút phiền lòng sự, bớt quá thượng tính thái bình, đều lại dựa vào thật bản lĩnh ăn cơm, nàng cũng không nghĩ tùy tiện dịch oa, liền cự. Nàng từ trước đến nay chỉ lo làm tốt chính mình bổn phận, nên là nàng làm tuyệt không sẽ mượn tay người khác, có thể trộm đến nửa khắc nhàn, cũng sẽ không chính mình đụng phải đi làm làm người tốt. Xem y đại, khái hình thức đã định ra tới. Kế tiếp sống tất cả đều là A Thiền một người bận việc, những cái đó bọn nha đầu rốt cuộc cũng được nhàng, nghe được A Thiền nói câu kia, mấy ngày nay khổ vài vị tỷ tỷ đi về trước nghỉ ngơi một chút bãi, đại có khác sự A Thiền lại đi quấy rầy. Ngoài, cũng mừng rỡ thanh tỉnh, liền cửa sổ chiếu tiếng vào quan mặt tốt tuyến, vùi đầu mây vá thành thạo, ban ngày qua đi, đường mây sang bằng, sát thái tư đẹp lại rất sống động nụ hoa đại phóng vấn đào xuất hiện ở trước mắt. Phương Giao sinh đến trắng nõn kiều diễm, đào hoa thật sự cùng nàng dứng thật sự, ngày ấy nhất định có thể làm nàng ở mọi người trước mắt tỏa sáng rực sở, cũng coi như là A Thiền đưa nàng thưởng thức chính mình tạ lễ bãi. A Thiền vốn là không phải cái gì rộng lượng người, mặt, kệ lâm viễn Nam trong lòng còn có hay không Phương Giao, nàng cũng không muốn cùng Phương Giao có cái gì quá nhiều lui tới, chỉ mong lúc này đây có thể lẫn nhau không quấy rầy, an an ổn ổn quá lẫn nhau nhật tử. Chương 9 A Thiền mấy ngày nay đều là nghe được gian ngoài truyền đến động tĩnh thanh liền đi theo thu thập đồ vật về nhà, chỉ cần nhớ tới các kia vô chuyên vô cớ biến mất nữ tử nàng trong lòng liền nghĩ lại, mà sợ, sợ chính mình bất chát trang thành người khác trong mắt kia cây câm. Hôm nay, mới tiếng gia môn, nàng mạt chân cảm thấy trong nhà giống như có chút không thích hợp, ngày thường Lương sớm đã ở nhà bếp trước bận việc khai, hắn tuy rằng là cái hồ đồ trứng Đối phương tú lại là đau đến trong xương cốt, trong nhà tập sống đều là hắn làm, đem vốn là kiều đà Vương tú càng là quán thành nhà chào đại nải nải bộ tịch, A thiền đảo không cảm thấy có cái gì, nam nhân sủng nữ nhân lại không phải sai, khâu khâu vá vá dùng nhiều năm phá mạnh che đậy bên ngoài quang, thế cho nên a thiền tiến vào thời điểm cũng không có nhìn đến nhà ở chính giữa ngồi người nào, thẳng đến đi phía trước đi rồi hai bước. Tổ mẫu dựa vào vách tường vẽ mặt tái nhật bất đắc chỉ mà đứng ở nơi đó, mạng nhạn ưu thương tuyệt vọng, mà bên kia chưa lương xoa xoa đôi tay, vẽ mặt hưng phấn vui sướng bộ dán a thiền tức khác hiểu được. Nàng dừng lại bước chân, mắt lạnh đánh giá ngồi ở trong nhà người ta lạ, cầm đầu đầu người phát đã là hoa râm, ăn mặc rất là quý khí, đúng là kia muốn thảo nàng làm chi nương. Trương viên ngoại, lúc này hắn vô cầm tròm râu từ trên xuống dưới nhìn chính mình. Thật lâu sau mới cật đầu cười nói, thiếu chút nữa bị kỳ tặc bà nương cấp lừa cạt qua đi, nàng chính mình là cái sẽ không đẻ trứng gà, thế nhưng tưởng chặt Đức ta trương da hương khói, thật là thật to gan. Chư Lương, người này mùi tử bộ Giáng sinh đến đoan chính, ngực đại mong đại, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng, nếu là tranh đua chút cho ta hoài đứa con trai, sau này không thể thiếu các ngươi chưa ra chỗ. Tốt, Chư Lương đi đến A Thiền bên người đẩy nàng một chút. Nhét miệng cười nói, còn không mau tạ trương viên ngoại ân. Mụi tử, ngươi sau này chính là phát đạt, đừng quên ca đối với ngươi này phân tâm. Ngươi nhân lúc còn sớm chặt đứt cùng người nọ lui tới, nghèo ký hũ lậu không nói, sau này có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Nếu là kỳ thi mùa thu không trúng, còn phải đi theo hắn mất mặt, huống chi mọi việc đều đến nói thứ tự đến trước và sau, nhân gia trương viên ngoài trước tới nhà ta cầu. Hôn, ngươi cùng lâm gia tú tài liền làm không được số, nghe hiểu chưa? Nói cuối cùng hắn thanh âm đè thấp vài phần, thấy A Thiền nửa điểm không ứng, lửa giận thăng lên tới, thanh âm lúc này mới trọng vài phần, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói? A Thiền hai chỉ đen nhánh mắt to thẳng tắt mà nhìn chậm chậm trương viên ngoại, khẽ cười một tiếng nói, A Thiền, nhưng thật ra không biết ta ca là như thế nào cùng trương viên ngoại nói con người, của ta. Trường viên ngoại vẫn là đem sự tình hỏi, thăm hoàng chỉnh lại suy xét muốn hay không ta gã đến nhà ngươi đi. Chư Lương vừa nghe A Thiền nói tức khắc trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy việc này thường có thương lượng đường sống, công eo lấy lòng nói, Trương viên ngoại ngài đừng nghe ta mùi tử như vậy không lớn không nhỏ nói, nàng từ trước đến nay tay chân nhanh nhẹn, cái gì sống đều có thể làm, người là không lời gì để nói, ngoài miệng mặt nói không nên lời vài câu thảo hỷ nói tới. Chính là tâm không xấu, là hảo hảo sinh hoạt người. Trường viên ngoại lần thứ hai hiếp mắt tinh tế mà nhìn một lần a thiền, chỉ cảm thấy càng thêm cùng tâm tư, liên tục nói mấy cái hảo tự, lát chòm rau tay dừng lại đặt ở trên đùi một chút một chút nhẹ khấu. Chư tổ mẫu hữu khí vô lực mà chỉ vào chư lương thẳng mắng, chư lương, ngươi tâm thật là cho cho ăn, ngươi mùi tử vì cho ngươi cưới vợ ăn như vậy nhiều đau khổ, ngày mùa đông cho người ta thủ công không nói. Đại buổi tối còn phải đường nối bổ xiêm y sống, thiếu chút nữa không đem một đôi mắt. Cấp mệt nhọc mù, ngươi không nói báo đáp nàng, cư nhiên muốn đem nàng bán được nhà người khác thảo phú quý, ngươi thật là xứng đáng chịu thiên lôi đánh xuống, ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng a Ta này lão bà tự rốt cuộc là tào cái gì nghì, sớm biết rằng nên làm cái này hỗn trướng đồ vật cùng hắn cha mẹ cùng nhau đi, cũng đỡ phải như vậy hại ta a thiền. Chư lương tức khác kéo xuống mặt tới, cũng không khách khí mà chống đối đến, tổ mẫu, ngươi tậm cách ta không hiếu thuận ngươi, ta ngày, thường nào điểm không phải trước tăng cường ngươi, ăn uống xuyên, loại nào mệt ngươi, ta kính ngươi là trưởng bối, ngươi chính là đánh ta mắng ta tóm lại đối ta có dưỡng dục chi ân, ta cái gì đều không so đo, ta chỉ là nhìn không được, ngươi như thế nào giúp đỡ mùi mùi làm hồ đồ sự đâu. Nhà ai nữ nhi không nghĩ cả đến phú quý nhân gia đi làm chi thế thái. Mặt vàng đeo bạc ai thấy không xem trọng hai mắt. Ta lời hay xấu nói như vậy nhiều ngư như thế nào chính là nghe không vào. Thế nào cũng. Phải chờ mùi tử bị hại, Ngươi mới cam tâm sao? Ta coi ngươi là lão hồ đồ, trong nhà này sự ngươi cũng không làm chủ được, sau này ta tới thu xếp là được. A thiền nàng chính là lại không muốn cũng không được. Ta đã thu trương gia xính kim, A Thiền cần thiết cho ta gã qua đi. A Thiền nhìn trương viên ngoại kia trương tham lam háo sắc mặt thật sự ghê tẩm thực, nghe chư lương như vậy kiên cường mà an bài nàng việc hôn nhân, nhìn không được ra tiếng cười rộ lên, mắt lé nhìn hắn vẻ mặt trào phúng. nha A, ở ngươi mẹ vợ cha ở cả đêm cả người đều thông suốt. Như vậy đúng lý hợp tình, có phải hay không những lời này, cũng là ngươi mẹ vợ từng câu từng chữ giao cho ngươi bối xẻ. Chư lương, ta xem ngươi chính là đầu nhớ ăn không nhớ đánh heo, ngươi còn có mặt mũi đương da. Ở ta A Thiền trong mắt ngươi liền cá nhân đều không tính là, muốn cho ta nghe ngươi lời nói, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Chư lương ít có vài lần nhìn thấy chính mình cái này, mùi tử thần sắc bình tĩnh mà đối hắn. Châm chọc mỉa mai thời điểm cũng chưa cái gì chuyện tốt phát sinh, lúc này còn không đợi hắn phản ứng lại đây, A Thiền đã bước nhanh đi đến tới gần bên tay trái phên tường, bên kia đinh ở trên tường tấm ván cổ thượng phóng chính là dao phay, hắn còn không kịp ngăn đón, A Thiền sớm đã bắt lên. Làm nhiều năm như vậy cơm, nàng cùng này đem dao phay tình cảm đều thắng qua Chu Lương, khiến cho cực kỳ thuận tay. Ở Chu Lương phát lại đây muốn đoạt thời điểm, A Thiền lưu lót ở hắn cánh tay thường. Các một lỗ hỏng, Chư Lương chưa từ bỏ ý định chịu đựng đau còn tưởng đòa, A Thiền đôi mắt chết cũng không nháy mắt lại làm một chút, rất có như vậy tranh đoạt đi xuống, nàng liền phải Chư Lương tánh mạng khí thế. Nàng tóc bị Chư Lương túm hạ vài sợi, lãnh lệ mãn hàm lệ khí con ngươi, như là từ địa phủ bôn đi lên thảo mệnh ác quỷ, như vậy phóng đảng không muốn sống nữ tử trương viên ngoài vẫn là đầu một hồi thấy, hắn bị A Thiền cương mặt kia sợ tới mức tim đập đời trật trừng lại. Chỉ là cố nén, không cho chính mình phát run mà thôi. A thiền há mồm cười thời điểm lộ ra một ngụm sạch sẽ trắng tinh hàm răng, càng thêm có vẻ có chút thấm người, nàng thanh âm huyển chuyển lại thấp mị nói, trương viên ngoại, nói vậy ta đại ca không cùng ngươi nói ta có một câu không thể đồng ý, liền lấy dao phay chém người tật xấu đi. Muốn nói ta chính mình cũng tưởng sợ rốt cuộc chiêu lương là ta đại ca, một mẹ đẻ ra cốt nhục. Ta cũng cảm thấy ta hạ không được cái này tay, chính là ta chính là khống chế. Không được tay của ta. Người nói ta nếu là cả đến các ngươi trương gia, cái này tính tình phạm vào, ngài là muốn sai người đem ta trói lại sao? Vạn nhất bọn họ sức lực không ta đại làm sao bây giờ? Ta cái này bệnh có điểm không hảo trì, luôn là muốn gặp huyết mới có thể ngừng nghĩ, ta coi ngài cũng chạy không nhanh nhẹn, nếu là không cẩn thận bị ta chém nhưng như thế nào hảo? Khi cũng thật liền đoạn tử tuyệt tôn. Trương viên ngoại vừa nghe lời này, lại xem A Thiền càng thêm âm phụ như quỷ mị. Mặt sắc mặt sát mà trở nên càng thêm tái nhợt, hắn mong nhi tử mong như vậy nhiều năm, nếu như bị nữ nhân này nổi liên cấp bị thương, trọng chút lại một mạng quy thiên. Thật đúng là, A Thiền thấy hắn còn ngồi ở trên ghế không dịch địa phương, thanh âm càng thêm lãnh xuống dưới, nếu là lại ở chỗ này càng quấy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho các ngươi toàn bộ có đến mà không có về, ta một cái mệnh đổi các ngươi một phòng người mệnh đáng giá. Trương viên ngoại, ngươi nếu là không sợ, chết, này liền tìm người định nhật tử. Trên đời này người có ai không sợ chết? Những cái đó phú quý nhân gia đều dùng quý báu dược liệu treo một hơi, phương thu sống lâu trăm tuổi, A thiền không sợ chết, nàng đã bị chư lương bức cho sắp mất đi lý trí. Nàng lúc này cái gì đều không nhận, cái gì thể diện, cái gì tương lai. Nàng lo lắng giờ phút này chính mình là an toàn vô ưu liền hảo, người khác không nghĩ nàng hảo quá, khi nàng khiến cho những người đó bồi nàng thống khổ. Nhìn chư lương đau đến, cả khuôn mặt đều trắng bệnh, nàng trong lòng thế nhưng dần hiện ra một mặt khác thường thống khoái, trường viên ngoài bị máu tươi gây mũi hương vị sặc đến buồn nôn, nâng lên tay áo che lại cái mũi từ bên người lão vọc che chở đi ra ngoài, lương phiên mắng nói. Cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, sớm biết rằng nhiều mang chút hạ nhân tới, xem ngươi còn làm cái gì loạn. Chư lương, ngươi cho ta chờ, ngươi nuốt ta nhiều ít bạc ta đều sẽ làm ngươi cho ta nhổ ra, việc này không để yên, ta sớm muộn gì, đều sẽ đòi lại tới. Trường viên ngoại vượt ngạch cử thời điểm một không cẩn thận cấp phướng một chân, bồ dáng thập phần chật vật mà ngã văn ra ngoài, theo sau truyền đến một trận đau đớn kêu rênh thanh, à thiền cười đến không khép miệng được. Chỉ là trong ánh mắt nước mắt thế nhưng khống chế không được mà chảy xuống xuống dưới, nắm đào cái tay kia không ngừng run run rốt cuộc cầm không được rơi xuống, đang mà một thanh âm vang lên đem nàng cường chống một lòng đều thiếu chút nữa đánh nát. À, thiền quay đầu nhìn chậm chậm đau mà trên mặt đất lăn lộn chú lương, lớn tiếng chất vấn nói, vừa lòng. Ta lần trước liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi đưa ngươi là thứ gì? Không đầu óc xuẩn trứng, ngươi còn dám chọc ta. Ta tuyệt không sẽ chỉ là ở ngươi cánh tay thượng hoa hai đao đơn giản như vậy. Chư tổ mẫu nhìn trước mặt kia hai đứa nhỏ, tuyệt vọng mà nhắm mắt. A thiền vốn chính là cái cuộc tính tình, ngươi càng ép nàng càng tàn nhẫn, vốn nên là thân nhất hai anh em hoàn toàn biến thành kẻ thù. Nàng xem đến thập phần đau lòng, đứng hồi lâu chân mất đi tri giá, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi cứ như vậy theo tường chảy xuống xuống dưới. Đều là nàng trong lòng thịt, cái nào bị thương đau đều là nàng tâm, nàng nghĩ tới đi xem chu lương thương thế nào, chính là hữu tâm vô lực. A thì ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó nhìn chú lương bị huyết nhiễm hồng cánh tay, nàng biết hắn không chết được, chẳng qua là cha thịt thương, nhưng nàng chính là muốn cho hắn đau, làm hắn nhớ kỹ hắn thân mùi tử A. Thiện không phải dễ chọc. Nhiều năm như vậy, từ nhỏ trường đến đại, người phi cỏ cây ai có thể vô tình? Chỉ là người này quá làm nhân tâm rét lạnh. Trong phòng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặt, lâu đến liền ở nàng cho rằng sẽ như vậy đi xuống thời điểm, mạnh bị người sóc lên, một đạo gió lạnh theo rót tiếng vào, thổi rối loạn nàng phát, che kín nước mắt trên mặt cũng là một mảnh lạnh lẽo, làm nàng nhịn không được rụt rụt thân mình, hai mắt đẫm lệ mông lung cái gì đều thấy không rõ lắm, A thiền. Dùng sức mà nhắm mắt, đem hốc mắt nước mắt bài trừ tới. Lúc này mới thấy rõ người tới cư nhiên sẽ là Lâm Viễn Nam. Hắn như là mang theo trong thiên địa nhất lá mắt quan mà đến, càng như là sơn giống nhau làm nàng phiêu bạc không nơi nương tự tâm rốt cuộc tìm được, rồi nơi đặt chân, cường chống thân mình rốt cuộc mềm xuống dưới, liền ở nàng muốn té ngã trên đất thời điểm. Hắn bước nhanh đi tới đem nàng ủng ở trong ngực nhỏ giọng trấn an, rắn chắc hữu lực đại trưởng ở nàng trên sống lưng một. Chút một chút mà vuốt ve, ôm như giàu có từ tính tiếng nói chuyện vào nàng chết lặng cứng đờ trong lòng, không có việc gì, thực xin lỗi, là ta đã tới chậm, không phải sợ. A thiền dùng sức mà bắt lấy hắn tay, như là hận không thể làm chính mình đi vào hắn trong xương cốt, nàng một lần nữa đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống mà nhìn chư lương băng khoăn như lại xem người xa lạ, người ta huynh mùi tình cảm dừng ở đây bãi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi nếu là dám lại động khác. Ý niệm, tính, ngươi cốt đi. Chiêu lương nhìn ánh mắt của nàng cũng mang theo phẫn hận, hắn đứng dậy khập khiển đi ra ngoài, không biết vì cái gì A thiền. Đột nhiên nhớ tới năm ấy nàng ham chơi té bị thương chân, hắn chính là dùng như vậy bối đem nàng bối trở về nhà. Thời gian trôi qua mấy năm, hết thảy rốt cuộc hồi không đến đã từng. Trên mặt đất lưu trữ vài chọt vết máu, bớt quá một lát công phu liền động lại, trong phòng sớm đã đã không có chư lương đại quá dấu vết. Lâm Viễn Nam nhìn nước mắt, càng lưu càng hung A thiền nhịn không được thở dài, nếu hắn nếu không phải vừa lúc muốn tới chặn dò nàng nói mấy câu, cũng không biết nói nàng chịu chính là như vậy ủy khuất. Hắn mới vừa đi đến chu gia, từ bên trong ra tới trương viên ngoài đi được nghiêng ngã lão đảo, sát mặt trắng bệnh như xương. Bên người hạ nhân điên rồi giống nhau chỉ vào chư gia phương hướng, hướng về phía trên đường lui tới người đi đường reo lên, các ngươi sau này nhưng cách chư thiền xa chút, nàng đầu có tật xấu, đối. Với hắn ca sơ đao liền chặt bỏ đi, này đất huyết, nhìn chính là trọn người, sau này đều bước chân mau chút, đừng đến lúc đó một cái không thoải mái hợp với các ngươi những người này cũng dám, Quả nhiên lão nô nói âm mới lạc, người khác đều vẽ mặt không thể tin tưởng, mà vây ở một chỗ mộng năm miệng mười phụ hòa nói chút khó nghe nói. Hắn vốn tưởng rằng giống chính mình loại này bị đuổi ra ra môn giống, như chó nhà có tan giống nhau nhật tử đã thực gian nan, lại không nghĩ tại đây phố phường. Bên trong nhà nghèo nhân gia ưu phiền càng hơn. Chỉ vãn những người đó đối A thiền vốn là khinh thường nhìn lại, hiện giờ ngôn ngữ khinh thường cùng vui sướng khi người gặp hòa càng là quá mức. Tuy là hắn một đại nam nhân nghe những lời này đều cảm thấy trái tim băng giá, huống chi A Thiền bất quá là một cái nhựt nữ tử, mặc dù lại có thể căng cũng đánh không lại từ từ trúng khẩu. Hắn lời nói lãnh lệ, tức trận sáng quát mà đem những người đó đuổi đi, đại cửa khôi phục bình tĩnh lúc này mới bước. Nhanh tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến cả người run rẩy A Thiền cắn răng gắt cao, mà nhìn chậm chậm nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn chú lương. Lệ ý mông lung hai mắt hà cất dấu nồng đậm thương tâm khổ sở, hắn lòng đang kia một khách như thành một bãi thủy, bỗng nhiên phát hiện nữ tử này kỳ thật so với ai khác đều phải yếu ớt, bất quá nhẹ nhàng một chạm vào liền có thể đem nàng đánh bại, người khác trong miệng khắc nghiệt có lẽ bất quá là cố gắng ra tới biểu hiện giả dối. Vì cái gì muốn làm? Như vậy, kỳ thật chỉ cần nhiều động vài phần cân não là có thể suy nghĩ cẩn thận. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam cùng nhau đem tổ mẫu đỡ về phòng, dàn xếp hảo thương tâm muốn chết lão nhân, ra tới sau A Thiền hốc mắt sương đỏ bất kham, thập phần cố hết sức mà thả ra một mặt cười, sao ngươi lại tới đây? Ta, ta cùng ta ca, tính, chuyện này nói không rõ. Lâm Viễn Nam vương tay vỗ vỗ nặng bả vai, lực đạo thực mềm nhẹ, trầm thấp tiếng nói đem nặng màn tim vây lên, tâm tình mạc tranh nhẹ nhàng rất nhiều. Có một số việc lại dấu không được, ta tin ngươi làm đối, mặc kệ bên ngoài người ta nói cái gì, ngươi đều không cần hướng trong lòng đi. Ngươi ta đều không phải vì người khác nhà ngôn tói ngữ mà sống, đừng làm chính mình đứng đắn sự. A Thiền đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía hắn, tuy rằng đã sớm dự đoán được việc này sẽ truyền ra đi, nàng phỏng trừng cũng thành tội ác tài trời người, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ từ hắn trong miệng nghe được như vậy một ven lời nói, trong lòng tức ấm lại cảm. Động, nhẹ nhẹ kéo dài chuyên chuyên ngượng ngùng hóa thành một tiếng thấp như mà trả lời, ơn, ta minh mạch, vì tổ mẫu cùng ta chính mình, đều không thể bị bên ngoài thêm mắm dặm muối cắp đánh sập, ta sẽ không để trong lòng, chỉ là đến lúc đó liên lụy ngươi. Lâm viện nam khóe miệng dơ lên cực nhẹ cực thiện ý cười, lắc đầu nói, ta nếu là để ý liền sẽ không bước vào này đạo môn, mọi người ngu muội nhìn không thấu chữa trải qua, nếu là ta cũng bị trần mong mắt, chỉ là sợ. Phụ thân thù đời này, đều báo không được, từ tìm đến dấu vết để lại là lúc, hắn thời khắc ở trong lòng nhắc nhở chính mình không thể bị một chút loạn tượng mê mắt, mọi người đần độn, hắn lại đắc trùng kim đâm tiếng thịt làm chính mình thanh tĩnh. Hắn thoáng chừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, chờ tổ mẫu tỉnh lại ngươi vẫn là hảo hảo trấn an hạ nàng, tội lớn người nhất coi trọng con cháu hòa thuận, mặc kệ chuyện gì đều sẽ quá khứ. A thiền giờ phút này trong lòng đã bình tĩnh trở lại, lúc ấy sở hữu tức chận đều, thoáng vào trong đầu, còn sót lại lý trí làm nàng lại huy đao bổ về phía chu lương, khi chỉ dùng một phân sức lực, bằng không hắn cái kia cánh tay đều đừng nghĩ muốn, người ngoài đồ chỉ là có náo nhiệt nhưng xem, đến nỗi giữa có cái gì ai quản được tới. Nàng cùng một ít không quan hệ đau khổ người uổng phí cái gì kính, bất quá có hắn tại bên người. Rốt cuộc không cần lại chuyện gì đều chỉ có thể chính mình khiên, chẳng sợ chỉ là trò chuyện đều có thể làm nàng dễ chịu chút. Người tới là muốn nói, với ta cái gì? Lâm Đại Nương nếu là đã biết ta, ta thật là không mặc mũi thấy nàng. A Thiền khi đó dám chạy tới lâm gia cũng bất quá là ý vào Lâm Đại Nương, đối nàng có cái ấn tượng tốt, tổng làm trò người khác mặt nói trong nhà liền yêu cầu thêm cái giống A Thiền như vậy, hiểu chuyện lại cần mẫn người. Nếu biết việc này sợ là liền không như vậy suy nghĩ bãi Lâm Việt Nam đem nàng lo lắng lại khẩn trương biểu tình thu vào đáy mắt Nhìn không được một trận buồn cười Trung Quy vẫn là để ý ánh Mắt của người khác nha đầu Nàng như thế nào không nghĩ này Nửa năm qua thượng lâm gia môn bà mối không biết có bao nhiêu Đều là nhà khác nhờ người lại đây làm mai Hắn không đồng ý nương đó là lại như thế nào cấp cũng vô dụng Có lẽ đây là quan tâm sẽ bị loạn bãi Lâm Viễn Nam sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, nghiêm răng mà nhìn chậm chậm A Thiền nói, ngày mai ta liền thỉnh kim bà mối trở lên môn định đem nhật tử cấp định ra tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, ta ở. Ngư khổ sở thời điểm đề cái này là ta quá mức, chỉ là mong rằng ngươi đáp ứng ta. Nếu có khác người nói, với ngư cái gì không thể hiểu được nói ngươi đều không cần để ý tới, nếu hắn lấy bạc tới, ta tin tưởng ngươi sẽ biết như thế nào làm. A thiền tự nhiên không rõ hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy vội vàng, nàng là rất muốn gã cho hắn, chính là lại nghe được hắn lộ ra mấy phần khách khí nói sau trong lòng vẫn là, có chút khổ sở, nguyên nhân chính là vì đối nàng không có tâm tư khác. Mới có thể nói ra nói như vậy, chính là nàng lại không thể cưỡng bức hắn. Chẳng sợ nàng đem ở hiện đại toàn bộ đồ vật đều đã quên, nàng duy nhất không quên chính là, chỉ có lưỡng tình tương duyệt mới là nhân thế gian nhất đáng giá người vui mừng. A Thiền liên tục lắc đầu, trên mặt tươi cư cười có vài phần suy yếu, nhẹ giọng nói, ta cũng ngóng trong có thể sớm chút định ra tới, lòng ta cũng kiên định chút, ta không biết sau này nếu là lại phát sinh như vậy sự nên như thế nào ứng đối. Lâm Viễn Nam Không biết như thế nào thế nhưng nghe ra chưa sót ẩm đạm mà hương vị, há miệng thở dốc lại cũng không biết nên nói cái gì hảo, mơ mơ hồ hồ trung tâm dâng lên một trận dị dạng cảm giác, chỉ là nó biến mất quá nhanh, làm muốn tìm tòi cái đánh tột cùng hắn liền cái đuôi cũng chưa bắt được, chỉ còn một đạo vắng vẻ cảm giác. Trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh, A Thiền biết Lâm Viễn Nam ngày thường là cái lời nói cực nhỏ người. Mặc dù lo lắng nói ra khuyên trải an ngội nói cũng liền như vậy vài câu, nói nhiều, nói người xấu hổ nghe người cũng đi theo khó chịu, hướng chi nàng hôm nay cũng xác thật không có gì sức lực lấy lòng hắn, lâu ngày sinh tình vẫn là sau này lại làm suy xét bãi. Ngày này, tổ tôn hai người gặp lãnh màn thầu cùng một chén nhiệt bạch thủy đối phó đi qua, ai cũng không sức lực động cũng ăn không vô. Nháo thành hôm nay như vậy, khổ sợ nhất vẫn là nàng cùng tổ mẫu. Đến nỗi chư lương có phải hay không cùng các nàng chấm nhau khổ sở không ai biết. Vương Tú ở ngoài cửa, đối với cửa phòng từ hừng đông mắng tới rồi trời tối, tất cả đều là nhặt khó nhất nghe nói, nếu là đổi làm ngày thường A Thiện tất nhiên không chút cho dự đỉnh đi trở về, chính là hiện tại cũng chỉ có thể từ nàng ác ngôn ác ngữ mà mắng, trong phòng hai người đều không có ngủ lại tất cả đều không có ra tiếng. Thật lâu sau chờ Vương Tú mắng đủ rồi. A thiền quay đầu nhìn tổ mẫu phương hướng nói, đây là ta cuối cùng một lần cắp chư lương mặt, ta bất hòa Vương tú so đo, nếu là lại có lần sau, ta làm. Theo làm nàng trên mặt nở hoa, ta muốn cho bọn họ ai đều biết ta A thiền sẽ không làm, cho bọn họ tùy tiện khi dễ, liền tính là chư lương cũng không được. Chư tổ mẫu không nói gì chỉ là nặng nề mà thở dài, không khí một lần nữa trở lại trầm mặt trung. Mà đối với thật vất vả từ chuyện này phục hồi tinh thần lại A Thiền, lại gặp làm nàng nhất xấu hổ cùng năng tham sự, rốt cuộc lấy lòng tương lai bà bà, sau này người một nhà quan hệ hòa hợp, cả nhà hợp nhạc là mỗi cái làm người tức nhất hy vọng, chỉ là có không ít người xem không được nàng hảo, hận không thể đem nàng sở có được hết thảy đều cướp đi mới hảo. Chưa 11 bắt trùng, ngày hôm sau A Thiền đối với chậu nước chiếu ra tới mặt thật lâu vô pháp hoàng hồn. Thật lâu sau cũng chỉ là thở dài một tiếng, mặc dù hai mắt sương đỏ như, hạch đào không thể thiếu muốn chịu mọi người chỉ chỉ rõ rõ, phương phủ làm theo đến đi, không có người sẽ cùng bạc không qua được. May mắn nàng hiện nay một mình một người ở các giang, không cần chịu đựng. Người khác như là dùng dao nhỏ chọc chóm nhau nhìn chăm chú. Đại để người đều là như thế này mâu thuẫn, ngoài miệng quật cường, trong lòng kiên định không biết từ khi nào bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Ngàn chuyển trăm vòng một trận cuối cùng cũng mất quá là tự dĩu cười, cùng nhà ở bên ngoài phong giống nhau thật mau không biết tung tích. Lại rời nhà thời điểm mới nhớ tới ngày hôm qua Lâm Viễn Nam dặn dò qua nói, nàng trở lại trong phòng đang muốn mở miệng chỉ thấy tổ mẫu ngồi dậy dừa vào. Tượng mặt nước mắt, trong lòng một trận đau vẫn là cưỡng bức chính mình xả ra cười, Lâm Viễn Nam nói hôm nay muốn tới thương định Nhật tử, có lẽ là sẽ vội vàng chút ta nhưng thật ra không sao cả. Sớm chút thành thân cũng có thể đề phòng ô tao sự tiền tới môn. Tổ mẫu, chúng ta lại không phải nhiều quy cụ nhân gia, mọi việc có thể giảng lược liền giảng lược bãi, dù sao cũng mất quá là đi ngang qua sân khấu. Chưa tổ mẫu chạy nhanh hủy diệt khóe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, ngươi làm chủ. Chính là, bất quá cả đời một hồi sự cũng không thể quá qua loa, bất công trước kia ta liền cho ngươi nạp tân giày cùng miếng độn giày, nhật tử chọn đến gần cũng theo kịp tranh. Ta coi ngươi áo cưới cũng mới làm một nửa, vội vàng vội hoảng mà, vội một ngày đã đủ mệt mỏi trở về lại đẩy nhanh tốc độ, ta sợ ngươi mệt muốn chết rồi thân mình. Ta nơi này có điểm tiền ngươi cầm, vàng nhất có cái tác dụng cũng không cần lo lắng tay khẩn. A thiền cười nói, ta chính mình cũng coi như được với là nửa cái. Người thạo nghề, làm cái gì hoa kia tiền tiêu uổng phí, ngài tự mình lưu trữ, hôm nay có chút chậm, ta phải chạy nhanh qua đi. Bên kia nếu là còn tới nháo, ngài giữ cửa cấp quan hảo, cũng đừng để ở trong lòng, chờ ta trở lại thu thập bọn họ. Uy không thân lan, nhớ thương làm cái gì? A thiện từ trong phòng ra tới vừa vặn gặp phải vương tú đảo nước bẩn, hai người chi gian cách xa nhau bất quá 10 tới bước, một viên trường oai hương xuân thụ trụi lũi mà ở một bên xử, lưỡng đạo tầm mắt lơ đảng, tương chạm vào. Trong phút chóp phương tú che kính tơ máu con ngươi bốc cháy lên ngọt trời ngọn lửa, dưới chân sinh phong mà hướng quá đi. A thiền tốt xấu so nàng ăn nhiều hai năm cơm, huống chi tự nàng gã lại đây sau trong nhà liền không quá quá thái bình nhật tử, khóe miệng chi tranh thường xuyên có, đối phương tú tâm từ A thiền cũng sợ thấu, lúc này tám phần là tượng lấy thủy bát chính mình, vốn là cái thanh tú nhân nhi, trong miệng như cũ không vài câu dễ nghe lời nói, A Thiện ngươi thật là... Cái lòng lan già sói, ngươi ca vì làm ngươi quá ngày lành xá mặt đi cầu người chuẩn bị, ngươi biết vì làm ngươi tiếng trương gia môn ngươi ca cho người nhiều ích chỗ tốt. Ngươi không nhận hắn hảo liền tính, thế nhưng còn thương hắn, hắn là ngươi thân ca, nhưng phàm là cá nhân có thể làm loại này nên ai thiên lôi đánh xuống sự. A thiền ở trong lòng mặt niệm bước số. Vương Tú ở ba bước xa địa phương dừng lại, vừa muốn động thủ, A Thiền đi phía trước đi rồi hai bước vừa lúc xoa nàng cánh tay qua. "Đi." Lực khiến cho vừa vặn, bồn gỗ theo này cổ lực đạo hướng tới Vương Tú tài qua đi, trước ngực ước một tảng lớn, có một chút nhào vào Vương Tú trên mặt, mà một bộ phận rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang, tùy theo mà đến còn có Vương Tú chật Phật kinh hô cùng A Thiền cười lạnh. "Ngươi dẫu mông lên ta liền biết ngươi trong đầu đánh cái gì bàn tính." Nói lại nói lời nói các ngươi hai cái ốc heo cũng nghe không rõ, bạch bạch lãng phí miệng lưỡi, hôm qua chuyện đó ta bất hòa ngươi so đo, lại như vậy. Càn quấy nhưng không chỉ là một chậu nước, để ý ta một cái lưỡng quẩn trong lòng đem các ngươi hai nhà ở cấp điểm. Vương Tú ở nàng lãnh lệ ác độc nở rộ, ra bước người sáng rọi nhìn chăm chú hạ bại hạ trận tới, cái này a thiền thật là đầu sai rồi thai, cả người nhìn không nửa điểm giống cái cô nương gia. Từ khi gã lại đây nàng liền không thiếu chịu A Thiền khi dễ. Nhà ai của em chồng nói chính mình thân đại ca là ốc heo. Cùng bên ngoài có cha sinh không cha giáo chu công vô lại giống nhau không giáo. Dưỡng, cùng cái nương trong bụng ra tới như thế nào cùng chu lương kém nhiều như vậy. Nàng lúc này không dám nhiều chọc A Thiền, giận trường mắt nhìn lít mắt một cái, trọng trăm hận nói câu, ngươi chợ. Liền về phòng. A Thiền mới đi mới vừa đi ra sân. Chư lương trụ nhà ở liền truyền đến một trận ngủy khuất mà khóc lóc kể lễ, khóe môi bất đắc chỉ mà kéo kéo đi nhanh rời đi. Hiện tại không ai dám chọc nàng bãi. Đem nàng bức thành như vậy, chư lương trong lòng đã có thể vui sướng. Trên đường người đi, đường chỉ chỉ rõ rõ, nàng như cũ thẳng thắng sống lưng chính đại quan minh mà đi con đường của mình, cho dù là thiên sập xuống không phải chính mình sai quả quyết không có bạch nhận đạo lý. Mà nàng cũng sẽ không cùng những cái đó, sớm đã không miệng thì phi thế tục mọi người đi miệng giải cái gì, cái nào xem náo nhiệt từng để ý chân tướng là cái gì, bọn họ bất quá là thích cái loại này đứng ở chỗ cao chỉ điểm giang sơn cảm giác. Phương gia cửa sau cái kia phố vắng vẻ không ai trải qua, a thiền, tổng cảm giác có loài gì dạng cảm giác, như là có một đạo dấu ở chỗ tối ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Làm nàng không thể không chạy chậm đến phương gia trước cửa dùng sức thủ sẵn, trên cửa xuyên qua thú khẩu đồng hoàng, vào tú phòng tâm mới kiên định chút, không có gì bất ngờ xảy ra mãn nhở ở lạ, nàng phỏng đoán đến vui sướng khi người gặp hòa cùng khinh thường, nàng vén rèm lên đi vào thuộc về chính mình địa phương mới mệt mỏi ghé vào trên bàn, đến nỗi bên ngoài những cái đó cố ý phóng đại thanh, âm, một câu đều không có ở trong lòng nàng đình trú. Một sợi quan từ cửa sổ chui vào tới rãi mãng nàng một thân, ấm áp lại như thuận mà vây quanh một đêm chưa nghĩ tốt nàng, bất tri bất giác mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng còn sót lại một chút lý trí đều bị nồng đậm bù ngủ cấp xâm chiếm, như là hóa thành một đoàn yên không khỏi chính mình, mà ở toàn bộ trong thế giới trôi nổi. Nếu không phải bên ngoài không biết ai không cẩn thận đá một chân chậu thang tử, nàng sợ là ngủ đến buổi tối đều sẽ không tỉnh. May mắn thanh âm này trước nàng đại ân, bởi vì nàng chính xoa đôi mắt muốn chính mình thanh tịnh chút, Lâm Ma Ma vén rèm lên tiếng vào, nhìn nàng thở dài, ôn hòa khuyên nhủ, "Phu nhân nghe xong chuyện của ngươi nhi, cũng thay ngươi minh bất bình. Vốn chính là ngươi kia ca ca làm không đạo nghĩa, trách không được ngươi, mau đừng khóc." Nhìn đôi mắt này sưng, nhược thủy linh một đôi mắt, nhưng đừng bạc đãi. "Ngươi vẫn là đến thu hồi tâm, hảo hảo đem phu nhân công đạo cho ngươi việc làm." Tinh đẹp, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trên đời này người có thể giả, bạc chính là giả không được. Suy nghĩ cẩn thận những cái đó sự cũng không tính cái gì. A thiền bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời hà càng hiện tái nhật oánh nhược, như nhật động lòng người. Chuyện mạo sinh đến thảo hỷ người đó là tính tình không theo cùng, cũng có người nguyện ý cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói. Lâm ma ma thích nhất nàng tay chân cần mẫn, làm sống tinh tế, cho nên có người ở phu nhân trước mặt. Đem A Thiền sự đương chê cười chẳng thời điểm, nàng nhịn không được mở miệng bác bỏ hai câu. Người này là tú phòng chiêu nương tử thân thích, ham ăn biến làm không đánh bất động ăn, không nàng mắt nhắm mắt mở buông tha đi còn chưa tính, kê tẩm hơn chính là không có gì bản lĩnh còn tưởng khoa tay múa chân. A Thiền đứng lên cực cực đầu nói, đa tạ ma ma lo lắng, A Thiền minh bạch, thỉnh ngài chuyển cáo phu nhân, phu nhân phân phó sự A Thiền nhất định sẽ đúng giờ hoàn thành. Lâm Ma Ma lại nói hai, câu khác sự lúc này mới rời đi, a thiền lúc này cũng thanh tĩnh rất nhiều, đôi mắt cũng không giống lúc trước như vậy chua số, một lần nữa ngồi xuống tuyển hảo sợi tơ bắt đầu bận việc, màu sắc rực rỡ sợi tơ theo nàng động tác ở vải dệt trung qua lại xuyên qua, còn chưa thành hình đồ án lộ ra nhằn nhặt cảm giác thần bí làm người tò mò, không thôi, hết thảy ưu phiền đều bị tạm thời vứt lại ở sau đầu, bất quá chỉ chớp mắt công phu Thái Dương đã lạc sơn, Nàng làm việc quá mức nghiêm túc thu thập, thư tốt ra tới gian ngoài đã không ai, mới bước ra phương phủ chỉ nghe phía trước truyền đến một đạo hàm hậu thanh âm. A Thiền, chương 12 chương đồ tể là cái mặt mày tục tặng, hàm hậu thành thật nam nhân, nương tử đi như vậy nhiều năm, một mình một người đem trương mặt lôi kéo đại, cũng không nhúc nhích quá lại cứ ý niệm. Thẳng đến chư ra A Thiền trưởng thành đại cô nương, tới tới lui lui thấy được số lần nhiều. Tâm cũng đi theo không khỏi chính mình, hắn là người sáng suốt nhìn ra được A. thiền là cái bí sinh sống hảo cô nương, Tây thiệt keo kiệt trong nhà mới có thể tích góp được bà, tính tình không hảo với ai đều dám nháo, hắn đảo cảm thấy khá tốt, chính mình là cái ôm thôn tính tình, quê nhà tám xá tất cả đều là quán người quen. Không biện pháp bản hạ mặt tới cùng bọn họ tinh tế tính sổ, làm mô bán thường xuyên bị khinh mỹ, nếu là có thể cưới được nàng, sạp thu trướng việc liền cho nàng trưởng, hắn đó là làm sợ bà nương hắn tử cũng không ngại sự, ai làm hắn thiệt tình đại. Thấy A thiền, yếu điệu mảnh khảnh nhân nhi nhất chân bước qua ngạch cửa đi phía trước đi, hiển nhiên không có nhìn đến hắn. Trương Đồ Tể hôm nay thay đổi thân sạch sẽ ngăn nắp siêm y, trên mặt ửng đỏ, do dự một trận, có chút tu quẩn, nhưng lại sợ nàng đi xa, chỉ phải đuổi theo đi kêu một tiếng, A Thiền. A Thiền thực ngoại ý muốn Trương Đồ Tể lại ở chỗ này chờ chính mình, trước hai ngày mua thịt tiền nàng đều cho, ngày thường đều là mua nổi liền ăn mua không nổi chịu đựng, cũng không chịu nợ. Chỉ phải nghi hoặc hỏi, Trương Đại Ca có chuyện gì sao? Trương đồ tể tay nhịn không được nâng lên tới tưởng sợ sờ, sờ đầu, chơi lên một nửa lại buông xuống, gò má đỏ bừng, ẩm ừ nửa ngày mới khai, ta có lời muốn cùng ngươi nói, đi Hà Đình Kiều bên kia thành sao. Hắn lưỡng đạo tầm mắt khắp nơi loạn phiêu lại không dám xem A Thiện tay dùng sức mà bắt lấy siêm y vạt áo, cả người đều có vẻ co quắc khẩn trương, A Thiện rốt cuộc minh Bạch hắn muốn làm cái gì, trong lòng một đốn, cười nói, trương đại. Ca này không tốt lắm, ta hiện giờ là nói nhân gia người, các người khác nhìn thấy ta và ngươi đi ghi chờ ưu tỉnh nơi chỉ sợ lại, sẽ truyền ra chút khó nghe nói, có chuyện gì vẫn là ở chỗ này nói rất đúng. Hôm nay bên kia người tới cửa định nhật tử, tổ mẫu làm ta sớm chút trở về có chuyện muốn dặn cho ta. A thiền đem nói đến lại tình trạng này, bất quá là hy vọng trương đồ tể không cần đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Có một số việc biết sọ nói ra chỉ biết cấp lẫn nhau đồ tăng phiền nhiễu, sau này, gặp nhau cũng trống không xấu hổ, chi bằng liền bảo trì tại chỗ. Đáng tiếc trương đồ tể cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào, hai người đứng ở không có một bóng người lộ trung ương, không có thấy dương quan tâm liền phong đều trở nên hung ác, thổi trúng A Thiền vốn là có chút sương mắt không thể không nheo lại tới. A Thiền, nhà ngươi sự ta đều nghe nói, ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, nhà ta theo ta cùng trương mặt, ngươi cũng không cần xen. Ai sắc mặt, muốn làm gì làm gì, ta càng thêm sẽ không ngăn ngươi. Ta biết ta cùng lâm tú tài không đến so, ngươi cả đến nhà ta tới cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, chúng ta ba người hảo hảo sinh hoạt không được sao. Ngươi muốn nhiều ít xính lễ, ta bên này đều lấy đến ta tới, A thì ngươi nhìn xem ta, ta nhất định đối với ngươi hảo. A Thiện tưởng nàng nếu là không gặp được Lâm Viễn nam có lẽ thật sẽ đáp ứng hắn, chỉ là hiện tại nàng quả quyết sẽ không do dự, nàng cười lắc đầu, một lọn tóc theo cương mặt hoặc đến bên miệng, dơ tay đẩy ra, nói: "Trương đại ca, ta biết ngươi là người tốt, nhưng là hai người muốn quá cả đời ta còn là muốn tìm đánh trong lòng đại thấy. Dù sao ta đuổi theo Lâm Viễn nam chuyện này, trớn trên người đời biết, gương mặt này sớm không được, ta còn để ý nó làm cái gì?" Các ngươi toàn gia đều là thật sự người, ta không đành lòng liên lụy ngươi cũng bị chỉ chỉ rõ rõ. Hôm nay việc này ta coi như không phát sinh quá, Trương đại ca cũng đã quên mãi. ta còn có việc về trước. A Thiện từ trước đến nay Minh Bạch chính mình muốn cái gì, mà chi bên ngoài hết thảy chẳng sợ lại hảo nàng cũng không hà bận tâm, trừ phi người kia đời này đều không thể yêu nàng, làm nàng lâm vào tuyệt vọng, bằng không nàng sẽ vẫn luôn tin tưởng lâu ngày sinh tình những lời này. Nàng tin tưởng lâm viễn nam không phải vững tâm như bàn thạch người, sẽ không làm nàng một mảnh tâm nước chảy về biển đông. Đại để ông trời là thành tâm treo cợt người, a thiền trong lòng sợ cái gì? Cố tình cho nàng tới cái gì? Mỗi ngày về nhà Thanh Hà Trấn trên duy nhất một cái phồn hoa náo nhiệt phố là, nàng nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ vãn hiếm khi đụng tới lâm đại nương. Hôm nay lại là vừa mới đi qua không tới liền nhìn đến lâm đại nương, ở đồ ăn sạp trước mua hàng khô. Đều là người trong thôn ở trong núi thải tới phơi chế mà thành trữ hàng, bên cạnh đứng chính là, chư quả phụ không biết nói cái gì nữa cười đến hết sức vui mừng. Nếu đổi làm ngày thường nàng nhất định phải tiến lên đi. Lên tiếng kêu gọi, hiện tại nàng trong lòng tổng sợ lâm đại nương ghét bỏ nàng, không dám đi phía trước đi, nàng lần đầu tiên sinh ra không tiền đồ muốn né tránh tâm tư. Phía sau trương đồ tể vốn định cùng nàng nói, Ngươi Hà thớt vì người khác ủy khuất chính mình. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, chưa quả phụ quay đầu nhìn thấy nàng, trên mặt cười đến cùng khai đóa hoa trường như hướng về phía A Thiền vẫy tay. Mắt thấy Lâm Đại Nương cũng đi theo nhìn qua, A Thiền chỉ phải đánh mất ý niệm, nỗ lực. Xả ra một mặt hoạt nhìn tự nhiên cười, nguyên nhân chính là vì quá mức để ý Lâm Việt Nam, hắn không thích chính mình là không có cách nào sự. duy nhất có thể giúp nàng xoay chuyển tình thế chỉ có tương lai bà bà, ai biết gặp phải Chu Quả phụ cái này miệng rộng, nghĩ đến Lâm đại nương nên là toàn đã biết. Chu Quả phụ còn nhớ rõ lần trước A Thiền móc nàng đoán thù, vốn định ở Lâm đại nương trước mặt hảo hảo nói nói A Thiền, lại không nghĩ rằng vận khí như vậy hảo, làm A Thiền chính mình làm trò. Lâm đại nương mặt thừa nhận những cái đó mất mặt sự, ngẫm lại liền thú vị thật sự. A Thiền mới vừa đi qua đi, Chư quả phụ đi phía trước đi rồi hai bước chụp hạ nàng cánh tay cười nói, người ngoài truyền không thành bộ chán, vẫn là làm A thiền nói cho ngài hôm qua phát sinh chuyện gì đi. A thiền là cái hảo cô nương, chỉ là mệnh không hảo cùng kia chư lương làm huynh muội chính là một mã sự về một mã sự, tẩu tử cũng nhịn không được nói ngươi hai câu, tốt xấu là nhà mình huynh trưởng, đánh gãy xương cốt còn dính cân, người như thế nào như vậy hồ đồ, cư nhiên cầm đau chém người. Nếu là thật nháo ra mặn người đời này không phải xong rồi, A thì ngươi cũng đến hảo hảo thu liễm hạ tính tình của ngươi, sau này ai cùng ngươi quấy hai câu miệng, ngươi một cái họa phía trên để đau chém người, này ai có thể chịu nổi, lâm đại nương ngài nói đúng không? A thì tức khắc lại thẹn lại giận, này quả phụ chính là ý định tới cách ứng nàng, làm nàng giống cái bù miệng hồ lô nói không nên lời một, câu vì chính mình cãi lại nói. Đang lúc nàng tức chận khó nhìn lại không thể nè hạ thời điểm, đứng ở một bên lâm đại nương nắm lấy A Thiền thoáng phát sung cánh tay, ôm nhu nói, chúng ta chuyển đến nơi này hơn nửa năm, ta chính là đem chuyện gì đều nhìn ở trong mắt, ta đảo cảm thấy A Thiền không có làm sai. Bình tĩnh, mà xem xét nếu là nhà ngươi đại ca đem ngươi hứa cấp tuổi đại ngươi hai đợt, ngươi có thể vui, ngươi đều không vui, huống chi A Thiền. Bất quá A Thiền sau này là chúng ta lâm gia. Tức phụ, chư nương tử có chút lời nói vẫn là tưởng hảo lại nói, trên đường cái những cái đó không đàng hoàng nói nếu là tinh tế phẩm nhất phẩm, ta như thế nào cảm thấy cùng ngươi khẩu khí rất giống. Chư quả phụ cười cường liên tục xua tay nói, nhìn ngài lời này nói, ta cùng A Thiền có cái gì thù hận sao lưng bố trí nàng đi, quê nhà lắng diện ta này không phải cũng là vì nàng hảo. Có ngài như vậy tính tình bao chung ôn hòa bà bà. Chúng ta A Thiền sau này chính là hưởng phúc, lâm đại nương, đụng tới A Thiền trên tay ma ra tới vết chai mỏng trong lòng một trận thở dài, 18 tuổi nói đại cũng không lớn tuổi tác, số cuộc làm nhiều ít sống mới đem một đôi tay mệt nhọc thành cái dạng này. Nàng nhấp miệng nhìn diện mạo xinh đẹp A Thiền, càng xem càng thích, còn đừng nói như vậy tinh tế xem xuống dưới cùng chính mình nhi tử thật là, có vài phần phu thê tướng. Công công mày lá liễu, thủy nhuận mắt trong, anh đào thiển khẩu, rõ ràng là đại gia tiểu thư tướng mạo, lại chịu bực này ủy. Khốt lập tức mở miệng nói, đầu đường những cái đó lung tung rối loạn nói nghe không được, ngươi cũng chớ có để ở trong lòng, người là hảo vẫn là xấu đều ở trên mặt viết, đại nương sống hơn phân nửa đời, sớm nhìn thấu, chư quả phụ tự thảo mất mặt, biểu môi tính toán rời đi. Nhìn thấy ở cách đó không xa đứng trương đồ tể lại là một trận âm dương quái khí, trương ca không hảo hảo mà bán thịt ở trên đường cái lắc lư cái gì. Đừng nhìn, hai viên trọng mắt rơi xuống cũng không như ngươi chuyện. gì nàng chính là bực những người này vì cái gì đều giúp đỡ A Thiền nói chuyện, nguyên bản nàng cùng A Thiền phát thật không có gì thù hận, nhưng từ khi lần đó, bị này cô nàng chết chầm kia đụng vào nàng cùng có gia thức nam nhân làm bậy. Nàng liền sợ cô nàng này miệng không kính mít cấp chủ ra tới, khi nam nhân trong nhà bà nương là có tiếng cọt cái, thu thập khởi người tới chiêu chiêu hạ tử thủ, nàng không nghĩ treo chọc phiền toái cho nên luôn là không yên lòng A Thiền này há mồm. Chư quả phụ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến A Thiền cũng không có, bởi vì tương lai bà mẫu tại bên người liền thu liễm nàng có thù tất báo bản tính, bớt quá mới đi ra ngoài vài bước ra, nghe được A Thiền thanh thúy thanh âm vang lên. Ta nghe người ta nói bình tổ tử tìm ta muốn cái miếng động dày hoa văn, hai ngày này vội đến chân không chấm đất đều thiếu chút nữa đã quên, ta quá hai ngày cấp tổ tử đưa qua đi, thư diệp nhạc khi công phu cũng hảo hảo cùng ngươi lưu trận thiên nhi. A thiền không ra dự kiến mà, dùng dư quan lít đến chư quả phụ nhanh chóng xoay người nhìn qua, khóe miệng dơ lên một mặt hơi trào ý cười, tưởng cho nàng không thoải mái. Nàng có rất nhiều biện pháp làm chư quả phụ từ nay về sao không ngày lành quá. Không có người biết Lâm Đại Nương nhìn về phía A Thiền trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, bọn họ người một nhà đều là cố thể diện, cũng không cùng người tranh đoạt cũng bất hòa người nháo mặt đỏ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào cái cửa nát nhà tang, có một số việc nàng chỉ có thể trả bộ hồ đồ. Nàng sợ liền hiện tại an bình đều bị người cấp cướp đi, có đôi khi nàng nhịn không được tưởng nếu chính mình là A thiền người như vậy, nhìn như ương ngạnh không nói lý, lại có nàng chính mình tiểu thông minh, linh hoạt lại bất động thanh sắc đem sự tình đi hướng cấp đảo ngược, bọn họ người một nhà có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy, giống như thất thường thịt mặt người sâu xé. Mà làm Lâm Đại Nương càng thêm không thể tưởng được chính là từ. Trước đến nay chướng mắt bọn họ Lâm gia nhị ca thế nhưng sẽ tìm tới môn tới, khách khí thân thiện bộ gián dường như lúc trước, không phải hắn làm người đưa bọn họ hai mẹ con đồ vật ném ra, hùng hùng hổ hổ mà đem bọn họ đuổi đi ly huyện thành. Chương 13 chư gia cùng Lâm gia chi gia gian cách một cái trường phố, Lâm đại nương về nhà vừa lúc đi ngang qua liền cùng A Thiền một đạo trở về, cô nương này người trước chương nanh múa vuốt không có hại. Trong lén lúc nhưng thật ra cái ái mặt đỏ nha đầu, phấn, đào dường như mây tía bay lên như ngọc cò má, không cha mẹ quan tâm nghĩ đến ăn không ít đau khổ, bằng không êm đẹp cô nương có gì làm chút bí sỏ khiến người chán kết sự. A thiền trong lòng cô quắp không thôi, cánh tay thường vác tiểu rỗ bởi vì nàng rủ tay mà hoặc tới tay trên cổ tay, để ở bụng cùng thô rác nguyên liệu lẫn nhau cọ xác, bị trường tụ che lấp đôi tay không ngừng quấy loạn. Xấu tức phụ thế tương lai bà bà lại ăn nói vụn về không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cùng Lâm Viễn Nam nói chuyện đều không có như vậy xấu hổ khẩn trương quá. Lâm Đại Nương là người từng trải sớm xem minh bạch nàng tâm tư, khẽ cười nói, sau này chúng ta mẹ chồng nàng châu hai muốn ở bên nhau trụ rất nhiều năm, chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy lượng ta? Ta biết ngươi khó, người khác lời nói ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, đều là trước đứng nói chuyện không eo đâu, chúng ta lâm gia cũng chưa nói cái gì, nào luôn được đến bọn họ hạt nhập lòng, ngươi nói. Đúng không? Sa Nam tượng sớm chút thành thân, ta tính sinh hoạt, tháng sau 15 là cái ngày lành, liền định ở ngày đó, Sa Nam trở về nói ngươi tổ mẫu cũng đồng ý. Vặn đầu ngón tay tính cũng không bao nhiêu thời gian, đến chạy nhanh thu xếp lên, người nếu là có cái gì đừng ngượng ngùng, chỉ lo đề chính là a thiền nào còn sẽ có cái gì không hài lòng, có thể gả cho vừa ý năm nhân nàng đã cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa nàng nghe nói Lâm Viễn Nam đem trong nhà toàn bộ bạc lấy ra tới thu xếp việc hôn. Nhưng như vậy đào tim đào phổi, đối đãi, a thiền sao có thể lại cho bọn hắn thêm quá nặng gánh nặng. Chỉ cần hai người hảo hảo sinh hoạt nghèo sợ cái gì. Mấy năm nay nàng làm việc càng thêm hợp phương phu nhân tâm tư, được đến tiền thưởng cũng nhiều, ngày thường tỉnh chút dùng cũng có thể tích cóc không ít. Chỉ là phương gia tiểu thư, nàng dựng một chút vẫn là nhịn không được hỏi, đại nương, thành thân sau ta tưởng tiếp tục ở phương gia làm việc, người tổng không thể cùng bạc không qua. Được không phải? Nếu là thật sự không được, ta đi nhà khác cũng thành, cấp tiền công cũng nhiều. Lâm Đại Nương thấy nàng lúc này liền nghĩ toàn gia xin kế chuyện này, tâm oa đều đi theo ấm, thật là cái thật thành hài tử, càng là càng thêm đại thấy nàng, bắt lấy tay nàng nhạt nói, trưởng gia đó là đàn ông sự, cưới ngươi quá môn cũng không phải là làm ngươi tới chịu tội. Cùng phương gia đều là sống trước ghi sự, ngươi ở nhà bọn họ đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng có tâm tư của ngươi, đến lúc đó, hai người các ngươi khẩu tử thương lượng làm chính là... Ta chỉ ngóng trong ôm tôn tử, nhiều năm như vậy sống thật mệt, sau này có hy vọng ta cũng có thể nghỉ một chút. Thiên nhi không còn sớm, ngư mau chút về nhà bãi, chứ có làm người nhà sốt ruột chờ. A thiền vừa thẹn vừa mừng, dùng sức cực cực đầu, nói thanh lâm đại nương đi thông thả liền đi trở về, nhảy cả ngày tâm cuối cùng kiên định xuống dưới, mới tiếng viện môn, vừa vặn gặp phải vương tú lương vương bà tử, đầu tóc hoa râm, cả khuôn mặt. Đều ao hẳm đi vào chà nuôi trung lộ ra dày đặc chanh chua, đi đường rung rung rảy rảy dường như gió thổi qua liền đảo. Vương tú mặt trên có ba cái ca ca một cái tỷ tỷ, nghe nói còn có hai đứa nhỏ chết non, hao phí quá nhiều tinh lực còn không có tổ mẫu đại, lại có vẻ so tổ mẫu còn muốn lão thái. A Thiện đối vị này lão thái thái từ trước đến nay không có gì hảo cảm, lập tức hướng trong phòng đi, ai biết nàng nhưng thật ra không buông tha người. Bại cái giá phải kể tới lạc A thiền, không đợi nạn mở. Hiện giờ nhưng khen ngược chọn khởi cuộc đá tạp chính mình chân, ta nói cho ngươi ngươi nếu là dám làm hại ta khoe nữ không ngày lành quá, xem ta không sống quát ngươi, nói chưa dứt lời. Vừa nói khởi việc này a thiền đầy mình hỏa khí, cái này e sợ, cho thiên hạ không loạn lão bà tử nhàn rỗi không có việc gì liền, ở chư gia chọn sự, đem hảo hảo một cái da trộm lẫn đến không thành bộ dáng, nàng tuy rằng khí chu lương, không biết cố gắng nhưng cũng càng hận vương bà tử lung tung dũi lại đây tay, lập, tức cười lạnh liên tục, môi khẽ nhất lộ ra một ngụm tim lại sạch sẽ ngân nha. Như là muốn ở sấn người chưa chuẩn bị khi xuyên thấu, trên cổ cân xanh một ngụm cắn đi xuống thẳng lấy nhân tính mệnh. Ta nghe ngài nói toan kính lớn như vậy đâu. Ta biết ngươi chướng mắt chưa lương ngại hắn không bản lĩnh, vậy ngươi coi trọng ai? Lâm Việt Nam. Nếu là đem khuê nữ gã đến vạn chút nhưng không phải không ta a thiền chuyện gì, rốt cuộc cái này trấn trên chống hắn như vậy lớn lên đoan chính lại đầy bụng. Tại học người nhưng không nhiều lắm thấy, nếu là tương lai khảo trung đương quan, cũng không phải là toàn bộ vương gia đều đi theo phú quý. Ta lúc trước, không rõ bọn họ hai vợ chồng như thế nào mới thành thân không lâu liền cả ngày nháo, hóa ra ngài không ở bên trong thiếu trộm lẫn. Vương bà tử không thể tin tưởng mà Trừng lớn mắt, nàng lúc ấy xác thật khí chính mình quê nữ không biết cố gắng, lâm gia mẫu tử vừa tới rấn trên nàng liền tìm người hỏi thăm rõ ràng. Bực này hảo gia thế càng nghe, càng khí, A Tú ngày thường vẫn là thực nghe nặng lời nói, vừa vặn Chu lương không nghe nặng lời nói đem A Thiền chạy nhanh cả đi ra ngoài, nàng liền khuyến khích một hơi hảo hả giận, chỉ là A Thiền nha đầu này như thế nào sẽ biết nàng tâm tư. Ngươi đừng nói hưu nói vượng loạn bố trí người, hôm nay gặp được ta cũng không cần đi vào cùng ngươi tổ mẫu nói, tuy nói ngươi cùng Chu lương là thân huynh muội, Nhưng người này ngươi cũng không thể bạch chém, xem đại phu bốc thuốc tiền tổng nên ra bãi. Ngươi cũng đừng nghĩ lại, cùng lắm thì chúng ta đi bên ngoài làm hàng xóm láng diện đi bình phân xử. A thiền lười đi để ý nàng, xoay người thượng bậc thang hướng trong phòng đi, lại không nghĩ vương bà tử từ phía sau cùng lại đây giữa tay liền phải tấm A thiền. Tiếc rằng A thiền vóc người tiểu, đi được mau, vương bà tử xoa A thiền quần áo lại không lôi kéo người. Ngược lại chính mình bởi vì dùng sức quá mảnh mà té lăn trên đất, tự nhiên lại là một trận quỷ khóc sói cào, đem lại trong phòng. Nấu cơm A Tú cùng dựa vào tường ngồi chư lương cấp cào ra tới. Vương bà tự thấy có người lại đây cho chính mình chống lưng, lập tức khổ kêu lên, A Thiện người chính là lại không thích ta cái này làm trưởng bối cũng không thể đẩy ta, ta này một phen lão xương cốt như vậy một quan ngã cũng thật chịu không nổi, liền eo đều thẳng không đứng dậy. A Tú, Ngươi lại đây đỡ nương một ven. A thiền xoay người nhịn không được cười một tiếng, chương mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm. Chư lương, thủy lượng con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, giống như là không bao giờ sẽ đối trước mắt người nam nhân này, sinh ra một chút chờ mong, càng như là cái thờ ơ lạnh nhạc xem diễn người. Chư lương một tay che chở còn phát đau cánh tay, cắn cắn môi, gian năng mà hướng về phía mẹ vợ mở miệng, nương, ta coi A Thiện đều vào nhà. Hai người các ngươi cách xa như vậy khoảng cách nàng sẽ không cố ý đẩy ngươi, a thiền tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, chính là dễ dàng sẽ không động. Thủ Vương bà tử không nghĩ tới chư lưng ăn loại này mệt còn trước hắn mùi tử nói chuyện, sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được bắt đầu khóc lóc kể lễ lên, à tú, ngươi nhưng xem ngươi tìm đều là nhà nào, ta sống nửa đời người lão bà tử chẳng lẽ còn, có thể tìm nàng một tiểu nha đầu phiền toái. Chư lương cũng không thiên ngươi, sau này ngươi nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Lúc này trong phòng truyền đến một trận động tỉnh, quải trường đánh mặt đất phát ra thanh âm mau lại trọng, chỉ. Thấy chư tổ mẫu đứng ở A Thiền bên người, lạnh giọng nói, ngươi cũng hiểu được ngươi là cái mau xuống mồ lão bà tử, như thế nào không nghĩ cho chính mình thích điểm âm đức, đường tới rồi diêm vương nơi đó lửa đốt dầu chi ngươi, ngươi cho rằng ta không nghe được. Ngư vừa rồi nói những lời này đó ta nghe được rõ ràng, ta biết ngươi hôm nay tiếng cái này sân liền nghĩ cùng chúng ta xảo, hôm nay ta cũng không cần cái gì mặt mũi, ta liền cùng ngươi hảo hảo nháo. A thiền hết mắt, trấn an mà vỗ vỗ, tổ mẫu tay, cười nói, ngài lo lắng cái gì, sau này chư lương chính là ngươi vương gia người, còn sợ hắn tâm không hướng về ngươi. Ta cùng hắn huynh mùi tình cảm hôm qua liền chặt đứt cái sạch sẽ. Sau này ngài có việc cũng đừng hướng bên này chạy, hai nhà người đâu, nhưng đừng trộn lẫn. Chương 14 năm đại nương hôm nay không vội mà làm cơm chiều, xa nam từ chư cha sau khi trở về lại vội vàng đi thư phòng, sợ là đến chờ đến trời tối mới có thể trở về. Cái nào đương nương không đau lòng nhi tử. Ngài thường đã muốn vội vàng kiếm tiền dưỡng cha còn muốn theo đèn đêm đọc, ngủ đến vạn thức chạy sớm, cứ thế mãi thân thể sao có thể chịu nổi. Mắt thấy ly kỳ thi một thu không mấy tháng, xa năm trong lòng nhớ lão cha thương tiếc chung thân sự, ngoài miệng không nói, nàng cũng biết nhi tử nhật tử cũng không tốt quá, nàng cũng không có gì bản lĩnh, duy nhất có thể làm chính là làm chút ăn cho hắn bổ bổ. Chờ tân tức phụ vào cửa, lại có thể nhiều người thương tiếc hắn, nàng cũng có thể thoáng tùng. Một hơi, đứa con trai này tâm tư quá nặng, có đôi khi liền nàng cái này đương đương đều nhìn không thấu hắn. Chỉ mong sau này nhật tự hắn có thể tự tại chút, có một số việc chẳng sợ không thể cho nàng cái này, Nương biết cũng có thể cùng tức phụ nhi nói, cả ngày nghẹn ở trong lòng sao có thể thành. Nàng duy nhất không yên lòng sự chính là, hắn đối lão cha chết vẫn luôn canh cánh trong lòng, đứa nhỏ này nếu là chọc chận những người đó nhưng như thế nào hảo. Lâm Đại Nương dẫn theo chỗ sao mới vừa, tiếng ngọ nhỏ, chỉ thấy viện môn trước đứng chủ tớ hai người. Cầm đầu quần áo đẹp đẻ quý giá, bụng phệ nam nhân rõ ràng là, Lâm lão phu nhân thương yêu nhất con thứ hai Lâm Tây Vinh, nhiều năm không thấy nghĩ đến nhập tự quá đến thật, là dễ chịu nhìn so trước kia càng béo. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nên là không có chuyện gì tốt. Hạ nhân thấy tam phu nhân đã trở lại, vội vàng nhắc nhở nhị gia nói, tam phu nhân đã trở lại. Lâm Tây Vinh nhớ chặt mày giảng ra khai nhanh chóng thay. Thân thiện mẩy, cười. Khách khí nói, đề mùi như thế nào trở về đến như vậy vãng, gần đây nhật tự quá đến còn trôi chảy. Lâm Đại Nương khóe môi dơ lên một nụ cười nhẹ, khách khí lại xa cách, lao nhị thuốc nhớ, chúng ta hai mẹ con thượng có thể điền đến no bụng ăn mặc ấm, nhị thuốc đến thăm hàng xá không biết có gì phải làm sao. Lâm Tây Vinh xấu hổ mà sờ sờ bị đông lạnh đến đỏ lên mũi, cười cường nói, xa năm khi nào trở về. Ta lần này tới là có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng, theo lý. Thuyết cùng đệ mùi nói liền thành, xa năm hiện giờ cũng trưởng thành, cùng hắn tốt sự vẫn là đến cho hắn biết mới hảo. Trước kia hai ta gia nhiều có hiểu lầm chặt đứt lui tới, ta đã sớm tưởng tới cửa đến thăm các ngươi, chính là sợ tổ tử còn không chịu tha thứ ta. Mấy ngày nay lặp lại cân nhắc chúng ta đời trước sự, cũng không thể mệt cực đến hài tử, vốn nên thân cận Hữu ái huynh để chi gian sinh hiểm kích. Này đó là chúng ta làm đại nhân không phải. Ta nghe nói xa năm yêu thích tranh chữ, liền mang theo văn phòng tứ bảo tới, cũng cho là ta này làm nhị thuốc hướng hắn bồi lễ. Lâm đại nương nghe hắn lời này đầu đống khi minh bạch, tuy rằng nàng chưa từng trông cậy vào lâm gia có thể nhớ kỹ bọn họ, khá vậy không nghĩ bọn họ dùng một ít bát nháo sự tới quấy rầy nhà mình ngày lành, lắc đầu cử tuyệt nói, xa năm hướng tới quý trọng chính mình Phật cũ. Cũng không chịu dễ dàng đổi tân, sợ là muốn đạp hư nhị thuốc tâm ý, hôm nay việc nhiều trở về sợ là đã khuya, nhị thuốc cũng thấy được. Chúng ta hai mẹ con nhật tự quá đến thật là thanh mừng, tự biết không có gì bản lĩnh có thể hỗ trợ cái gì, mong rằng nhị thuốc cho chúng ta lưu trước mặt mũi chớ có dùng những lời này, tới bẩn thiểu chúng ta. Lâm Tây Vinh vội vàng xua tay nói, để mùi nói nói gì vậy, ta thật là có chuyện tốt mới đến tìm các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào đều là lâm gia người, ta còn có thể không ngóng trong các ngươi hảo. Tam đệ mệnh không dễ đi đến sớm, ta này đương ca ca mặc kệ các ngươi, còn có ai sẽ quản. Lâm, đại nương trong lòng nhịn không được xẹt qua một đạo lạnh lẽo, cũng không biết lúc trước là ai kêu huyên náo nói bọn họ không xứng làm lâm gia người, không màn nàng cầu xin chính là đưa bọn họ đuổi ra tới. Ngày xưa phát sinh hết thảy rõ ràng trước mắt. Nàng phí thật lớn sức lực mới đưa xa Nam lôi kéo đại, khi đó chịu đau khổ hiện tại nhớ tới cảm thấy, như là một cây đa hoa khắc vào trong lòng trào ra ảo ạt huyết lưu Nàng càng là hận chính mình không thể cùng hắn xé rách mặt, ngực tích một cổ. Trong phụ ở cũng không hạo nháo đến quá mức. Tinh tế nói lên, lâm gia hai cái tức phụ liên thủ đều không thắng nổi một cái nàng. Ai biết như vậy không thể tha người tam đệ mùi cuối cùng còn, không phải bị khổ nhật tử ma thành như vậy bộ giáng Lâm Tây Vinh tưởng đến tận đây càng thêm đắc ý, dường như hắn bước vào cái này nghèo kiếp hữu lậu viện môn, cũng là đối Lâm Viễn Nam hai mẹ con bố thí. Thư phòng trưởng quầy đem cần nhất vội vã muốn thư liệt ra tới giao, cho Lâm Viễn Nam sao chép tiền bạc. Cũng nhiều hơn chút, ai làm Lâm Viễn Nam, chữ viết tinh tế cứng cáp hữu lực thâm đến người đọc sách yêu thích. Chưởng quầy cũng mừng sở thực, này tuổi trẻ hậu sinh làm việc nghiêm túc lời nói cũng không nhiều lắm, ngồi ở chỗ kia trừ bỏ nghĩ tạm thời điểm bên với thời gian ngồi đến thật, là vững chắc. Lâm viễn Nam lãnh sống đang muốn về nhà, lại nghe chưởng quầy gọi hắn, không nhanh không chậm mà xoay người hỏi, chưởng quầy chính là còn có chuyện gì muốn phân phó? Chưởng quầy lát chòm rau cười, nói, nghe nói ngư đính hôn, nếu là tới rồi nhật tử ta có thể chuẩn ngươi nghỉ hai ngày. bất quá ngươi còn đến hồi ta nơi này tới chép sách vẽ tranh, không thể bị nhà khác đoạt đi. Ngầm tưởng từ hắn nơi này đào đi Lâm Viễn Nam người không ở số ít, nếu không phải hắn nắm đúng người này tính tình, ngày thường không được người đi quấy rầy, mọi chuyện theo hắn yêu thích, chỉ sợ bực này không mừng câu thúc người sớm lực quan gánh.